Anh cử đồng ý hừ một cái, khóe miệng nhếch lên một hình bổng cung. "Ừ, chẳng qua hôm nay anh đến đây để gạt hái mà thôi." Trừ nhầm hàng đẩy cửa, từng bước từng bước đi vào trong sân, nhà trệt ba mặt rất cổ khang, phía đông bắc có một cây lê cao cạo hơn cả ngôi nhà. "Anh tìm ai vậy?" Tần Nhất Lộ mang giáp lê Trên tóc còn dính một viên thuốc hoàn toàn không giống cô của ngài thường. Tổ quại cũng đi quay hình những người khác xuống ruộng bởi vì Khương Hiểu Khe bị bệnh cô phải ở lại chăm sóc quấy. Chùi nhằm hạn đứng quay lưng với cô bốn lưng thẳng tắp. Tần Nhất Lộ hiếp mắt cô bị cần thị hơn 4 độ lúc này không đeo mắt kính đoạn thoảng cảm thấy vị đẹp trai này có mấy phần quen thuộc. Chùi nhằm hạn xoài người gật đầu với cô một cái. Khương Hiểu Khe đi đâu rồi? Miệng của Tần Nhất Lộ mở hình chữ A ông chủ xin chào bọn họ đều kêu chu nhầm hàng là ông chủ Kêu thành thói quen hiện tại thấy người thật cô theo bản năng hồ lên sau đấy mới ý thức được điều gì đấy không đúng chu tổng à chị khương đang nghỉ ngơi trong phòng mời anh vào chu nhầm hàng nhẹ nhàng bước vào tần nhất lộ khẩn trương không thôi sau đấy mới nhận ra mình còn chưa đánh răng rửa mặt thay độ chỉ có thể xem như không có gì mà đón tiếp ông chủ khương hiểu khê cũng vừa thức dậy Tối qua đã uống thuốc hạ sốt được một lúc Trong người vẫn cảm thấy mệt mỏi không dậy nổi Chị Khương à Chu Tổng đến Tần Nhất Lộ thân thiện nhắc nhở Vẻ mặt của Khương Hiểu Khê kinh ngạc mơ hồ nhìn anh Sao anh lại đến đây Tần Nhất Lộ Chu Tổng à Mời ngài ngồi Tôi đi rót cho ngài ly nước Chị Khương là bị sốt đến hồ đồ sao Tại sao nói chuyện như vậy với ông chủ Không cần đâu Tôi có lời muốn nói với Hiểu Khê Tần Tiểu Thư nhờ cô nhìn giúp tôi một chút Tạm thời không nên để cho người ngoài đi vào Được Tần Nhất Lộ liếc nhìn Khương Hiểu Khê Chỉ thấy Khương Hiểu Khê gật đầu với cô một cái Cô vội vàng rời đi Chỉ là có điều gì đấy không ổn Chùi nhầm hàng sờ trán của Khương Hiểu Khê Hạ sốt rồi Uống thuốc là được rồi Tại sao anh đến đây Khương Hiểu Khê lại nói đậm Em đang làm việc mà Chùi tổng đừng làm ảnh hưởng em Chùi nhành hàng nắm nhẹ chớp mũi của cô một cái Hạ sốt rồi Lịch trình ngày hôm nay là gì hồi xuống ruộng hôm nay em được hưởng phúc lời đặc biệt nghĩ ngợi thêm một ngày tru nhầm hẹn thấy tinh thần của cô không được tốt ăn sáng chưa vẫn chưa trước tiên em đi rửa mặt đi anh đến phòng bếp xem một chút ánh mắt của khương hiểu khệ chật lóe lên dạo hoạt rồi biến mất chu tiên sinh à làm bữa ăn tình yêu hả phòng bếp ở mặt trước phía bên phải trù nhằm hẹn mở cúc áo sơ mi khương hiệu khệ giúp anh sáng tay áo lệnh đến quỷ tay ngon áp út hai người đều mang nhẫn cưới người đây tâm vừa nhìn là có thể hiểu trù nhằm hẹn vào phòng bếp tần nhất lộ lập tức quay lại chị khương chị khương khương hiệu khệ ừm một tiếng chị khương à em có một thắc mắc Nói rồi tại sao tru tổng đột nhiên đến đây vẻ mặt của tần nhất lộ tràn đầy nghi ngờ em vừa mới có một suy nghĩ Khương hiểu khề nhớ mãi Chờ đợi lời nói của cô ấy Chị Khương, rốt cuộc Quan hệ của chị và Chu tổng là thế nào Khương hiểu khề thở dài một cái Nhất lộ có lúc rất thông minh Tại sao lúc này trở nên ngốc nghếch như vậy Vừa lúc giới thiệu với em Tiền sinh của chị Chu nhầm hạn 186 là Chu tổng Ôi trời ơi Chị Khương à, chị mạnh mẽ quá rồi Thì ra chị là người phụ nữ thần bí của Chu tổng Ai có thể nghĩ là chị Các người thật sự quá lợi hại nha Cái này cũng quá thần kỳ đi mất. Tần Nhất Lộ lại kinh hãi, ầm ỉ ở trong phòng, vừa đi vừa nghĩ thầm, chắc là bị giật mình quá độ. Khương Hiệu Khê kéo cô lại. Được rồi, anh ấy chỉ là một người bình thường thôi. Chị Khương à, lời này của chị thật sự đem người khác muốn đánh chị đấy. Tần Nhất Lộ oán giận nói. Em rất mong đợi vẻ mặt của mọi người đấy. Rốt cuộc ai nói chồng chị là một người đầu hói? Khương Hiệu Khê trả lời. Đố kỵ khiến người ta xấu xí, tần nhất lộ cười to không ngừng. Mà trong phòng bếp, trù nhầm hạn đang buồn rầu. Bếp củi lớn ở nông thôn, quả thật là làm khó anh. Không có cách nào khác, anh không thể biết làm gì khác hơn là quay trở lại tìm Khương Hiệu Khề giúp một tay. Khoái miệng của Khương Hiệu Khề tràn đầy vui vẻ. Hóa ra anh không làm được. Trù nhầm hạn biết lời vừa rồi, cô cố ý một tay ôm hồng cô. Triều ảnh em rất vui sao? khương Hiểu khệ cười khanh khách không ngừng ánh mặt trời vừa lên cao gió nhẹ thổi vào mặt một bầu không khí vô cùng ngọt ngào con chó tiểu hoàng đông hộ nuôi trong nhà ngoắc ngoắc cái đuôi lúc ẩn lúc hiện từng chức lộ trơn mắt nhìn ngược đãi chó mà đáng tiếc tiểu camera man không có nơi đây đây mới là điểm lớn nhất của chương trình trừ nhàm hẹn ở lại hai tiếng thì phải trở về khương Hiểu khệ tiện anh đi hai người đi trên con đường nhỏ ở thôn quê Phong cảnh rì rì của cánh đồng bồ hạn Với một chút mùi hương của cỏ cây Giọng nói của cô chàng chát Trong thư ba nói Lúc đầu mẹ em biết mình đã mang thai em Vừa đúng lúc bà được chọn quay phim Bà kiên trị muốn bỏ em Nhưng mà là ba em quỳ xuống cầu xin bà Cầu xin bà sinh em ra Bởi vì nếu như mẹ bỏ em Thì đời này bà không thể sinh con được nữa Hiểu hiểu Bà có lỗi với con Thật ra bà không muốn nói chuyện này cho con biết Mẹ con muốn phá thai Lúc đó tuổi của bà ấy cũng không lớn lắm Bác sĩ nói nếu như phá thai Đời này bà ấy cũng không thể sinh con được Bà quỳ xuống cầu xin bà ấy sinh con ra Bà đồng ý với bà ấy Cả đời này sẽ không nói cho con biết Mẹ con là ai Sẽ không đi làm phiền đến bà ấy Năm đó con dần dần lớn lên Con càng ngại càng giống mẹ con Trong lúc nhất thời Bà không có cách đối mặt Cả đời này bà và mẹ con không thể chủ tội được dù nhằm hẹn nắm chặt tay cô hơi dùng sức Khương Ngật không sợ không có mặt mũi nào đối mặt với cô nhiều năm như vậy vẫn luôn đại đọ mình phiêu bạc ở bên ngoài con người có lúc lương thiện thấy nhưng có lúc lương thiện lại có lúc nhận tắm Khương Ngật vì yêu Lương Nguyệt suy nghĩ của bản thân để cho Lương Nguyệt sinh con mà Lương Nguyệt thật sự làm được vì giấc mơ làm diễn viên không quan tâm đứa con gái này tự như trên lý lịch sơ lược của bà ta Đoạn này đã bị xóa sạch Nếu như Khương Hiểu Khề không xuất hiện Có lẽ Lương Nguyệt sẽ quên hoàn toàn Những ngày tháng này Không ai biết Cũng không có người nhắc đến Có thể lừa dối bản thân mình rằng Mình không làm gì cả Lòng người có mềm mại Nhưng cũng có lành nhạt Trừ nhầm hàng hoàn toàn không đoán được Khương Hiểu Khề ra đời như vậy Ban đầu khó trách Cô hỏi anh như vậy Một người mẹ mang thai ngoài ý muốn Có thể được tha thứ không Không biết làm sao với con của mình trùi nhầm hàng dừng bước, ánh mắt trầm ngầm bay nhìn cô. Khương Hiểu Khệ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh. Em không sao đâu, đã sớm bình tĩnh. Lúc trước cô có thể giấu những bị thường này trong đáy lòng, hiện tại đã có anh và tiểu đầu nhà, cô đã từ từ buông xuống. Khương Hiểu Khệ hừ một tiếng, rõ ràng đã có âm mưu từ lâu, lại khiến em lo sợ bất an. Cô cúi đầu đầy ôm anh, còn nghĩ rằng anh không muốn đứa bé. Trùi nhầm hàng hôn lên tóc cô. Xin lỗi, lúc bắt đầu anh không nói rõ với em Anh sợ nếu anh nói Em sẽ chạy trốn xa hơn Cô lúc đó là nhạy cảm như vậy Mặt của Khương Hiệu Khê Ở trong ngực anh Có phải chúng ta nên cảm ơn Tiểu Đầu Nha không? Nếu như không phải đột nhiên nó xuất hiện Thì chúng ta đã không có kết cục như hiện tại Đúng, nó là đại công thần Cho nên đến lúc hôn lễ của bà Chu Để nó trải hóa Khương Hiệu Khê đáp một tiếng Đợi chương trình này kết thúc tháng mười chúng ta tổ chức lễ cưới được. Có những tiếng ồn ào đằng sau vang lại. khương hiểu khê nhìn sang. bọn họ trở về rồi. này anh đi nhanh đi. chu nhầm hẹn thật sự cạn lời mà. khương hiểu khê mở cửa xe cho anh. đi đường cẩn thận nhé. chu nhầm hẹn không khỏi lắc đầu một cái. em đấy. anh bị cụ đẩy lên trên xe. khương hiểu khê đứng bên cạnh sắc mặt do dự cuối cùng nói. anh sắp xếp mấy ngày rảnh rỗi đi. chu nhầm hẹn đang nhướng mày và chùa mấy ngày nữa anh đi công tác, em có dự định gì khương hiệu khê trợn mắt nhìn anh không không được thì thôi vậy cô xoay người bước từng bước về phía trước bước chân vui vẻ khoải miệng mang theo hạnh phúc vui vẻ chuột nhầm hàng kéo cửa xe lên nổ máy vội vã đến cũng vội vã đi trên đường khương hiệu khê trở về gặp phải thành mỹ na thành mỹ na hỏi khương hiệu khê vừa rồi có chiếc đèn lây màu đen chạy qua cô có thấy không Khương Hiệu Khê gật đầu một cái. Là ai vậy? Khương Hiệu Khê lắc đầu một cái mơ hồ nói, không rõ lắm. Thành Mỹ Nà lại nhiêu mại. Vậy sao cô lại ra đây. Khương Hiệu Khê đáp. Ra ngoài vận động một chút, nếu không xương cốt cũng sẽ cứng đờ. Thành Mỹ Nà cười một tiếng. Cô vẫn còn rất khỏe khoắn. Cô ta trầm tư. Chiếc xe kia có biển số tại Tấn Thành. Tại sao lại đến Trấn vân Nghệ? Cô ta âm thầm nhớ kỹ biển số xe. Trở về nơi ở, Thành Mỹ nà thừa dịp vào nhà vệ sinh rửa tay, gọi điện thoại cho trợ lý. Em trai giúp chị một biển số xa. Chị Nà, đây là xe của Tấn Thành mà. Đúng vậy, anh chống trà rồi nói cho chị biết. Vâng ạ, chuyện trù nhầm hàng đến đây, Tần nhất lộ không nói cho bất kỳ ai biết. Lúc đi cô còn làm vẻ mặt tiếc hận. Thật sự em không muốn đi, hiện tại Tấn Trồng Bắc muốn đến, anh rể phía sau cũng sẽ đến. Hàng dịch ở bên cạnh nghe được, anh rể đến sao? Chị Khương muốn ra chiều lớn sao? Vợ chồng nào nắm? Khương hiệu khề thúc bọn họ đi nhanh ân cần dài vào một trận Để hai người bọn họ quay phim thật tốt Nhất lộ lại cảm tháng Em cảm thấy rằng em phải bỏ qua cảnh diễn đặc sắc nhất Em có thể bình tĩnh được sao? Trên đường rời đi Tần Nhất lộ mở quay bồ ra Đang một dòng tâm trạng Rất mong chờ người đại diện đẹp nhất Phát sinh, bùi mừng, đặc sắc Tôi không muốn rời đi đâu Gặp nhau vào tháng 11 Cô đang sống người hành mộ nhanh chóng ồn ào bỏ bó lộ lộ à quay xong rồi sao một đường về phía Bắc chi lộ à anh bác nhà chúng tôi cũng đi quay có gặp không còn ở sành đi đâu vậy xin thiết lộ xin tiết lộ thông tin đi tận nhất lộ trả lời từng người một không có lúc cô trả lời bình luận lại nóng lên cho nên sau khi tấn trọng bác đến chấn vân nghệ Khương hiệu kệ có chút lúng túng nhìn anh Bạn thân của cụ là người hâm mộ của anh Nghệ sĩ của cụ cũng là người hâm mộ của anh Một ngày sau Thành Mỹ Nà nhận được tiền thoại của trợ lý Chị Nà Em ra được Biển số xe đó là của chủ tổng của nhất hạ chủ nhầm Hàng Thành Mỹ Nà hít sâu một hơi Chính xác không? Vâng ạ Nói như vậy Khương Hiệu Khề và Chu nhầm Hàng Đầu óc của Thành Mỹ Nà suy nghĩ thật nhanh Chẳng lẽ tiền sinh của Khương Hiệu Khề là Chu nhầm Hàng Không phải là chu Tổng đã kết hôn từ lâu sao Có phải Khương Hiệu Khệ là tình nhân của anh ta Nếu không mấy năm nay Tài nguyện của Khương Hiệu Khệ Sao lại tốt như vậy Hơn nữa nếu như Khương Hiệu Khệ là bà chu Cô ta còn có thể đi làm người đại diện sao Thành Mỹ nà cô nghĩ như vậy tuần sau em phát tin tức này lên Còn có lữ phẩm Kế tiếp nên làm thế nào Bọn họ tự biết Lập tức làm đi Vâng ạ Đợt khách thứ ba của người đại diện đẹp nhất trước mắt nhân vật lớn xuất hiện là tấn trọng bắc một cán bộ kỳ cựu đến chương trình từ phong cách hoạt bát trở nên nghiêm trang mọi người cũng không dám bội vàng gấp gáp trong lòng tổ đạo diễn đau khổ chẳng trách không ai mời tấn trọng bắc đến chương trình tập kỹ thì ra là thế này trò chơi buổi tối lại trở thành cuộc so tài nấu ăn Tấn trọng bác tự thân gà trận làm cá So biển Các món ăn vừa lên bàn Mọi người rất nể mặt So nổi hoạt động tay chân Kết quả nếm thử một miếng ăn rất ngon Có thể so sánh với đầu bếp của nhà hàng năm 6 Mọi người không một chút khá sáo. Anh bác này Tài nấu của anh sao lại tốt như vậy Tấn trọng bác lại cười cười Miệng em gái tội rất kén chọn, Bởi vì công việc bận rộn của người lớn Lúc còn nhỏ tôi có chăm sóc con bé một thời gian Nó không chịu ăn cơm Dù thế nào cũng không được Sau này tôi làm thử cho nó ăn Ông trời thiếu tội một anh trai này Khương hiểu khề đặt khoai tây Cô vừa chăm chị làm lên trên bàn cũng nghe được lời nói của bọn họ Cô làm khoai tây Là món tiểu đồ nhà thích ăn nhất Chị Khương à Bình thường chị hay xuống bếp hả Ở nhà cơ hội xuống bếp của chị không nhiều lắm Bình thường chị hay qua nhà Cha mẹ chồng ăn cơm Chồng chị xuống bếp sao Tại nấu nướng của anh ấy tốt hơn chị Khương Hiểu Khê, tại sao cô lại kết hôn sớm vậy? Dường như mọi người rất hứng thú với đề tài này, ngay cả tấn trọng mắt cũng nhìn cô. Khương Hiểu Khê đem miễn cười. Lúc học trung học đã gặp được tiên sinh. Wow, vừa gặp thì đã yêu sao Tiên sinh nhà tội là anh trai của bạn học, sau đó cho tôi tốt nghiệp đại học, chúng tôi lại gặp thì kết hôn. Cô đã bỏ lỡ nội dung ở giữa vô cùng quan trọng. Khương Hiểu Khê cười cười. Hôm nay có thầy Tấn nơi đây Cơ hội hiếm có Các người không hỏi thầy Tấn sao Thành Mỹ nà ở bên cạnh cười lớn Khương hiệu khệ không chỉ đóng gói nghệ sĩ của mình Ngay cả bản thân cũng đóng gói Tại sao cô lại không nói ra hả Lúc nãy tổ chương trình đưa thẻ nhiệm vụ Mọi người nhận lấy Hiện tại mời các người gọi điện thoại cho vị khách mời bí mật thứ tư Mời bọn họ đến tham gia chương trình Vào ngày mai Trên mặt của mọi người vô cùng kích động Thật ra thì trong lòng mọi người đã có phân cảnh này khách mời bí ẩn cũng là chỉ bí ẩn với người xem mọi người từng người một từng người một bấm điện thoại thành mỹ nà là mời đàn anh thời đại học của cô ta tôn nhù mời ca sĩ ít ít vườn mục mời nghệ sĩ của anh ta cuối cùng đến lượt khương hiệu khê ánh mắt của mọi người đều nhìn cô tận trọng bắt lại triệu đồ nói hiệu khê này em đừng căng thẳng khương hiệu khê cầm điện thoại di động hít một hơi thật sâu cô cười giọng nói rõ ràng người tôi mời chính là tiên sinh nhà tôi cô bấm điện thoại tiếng nhạc chuông quen thuộc lại vang lên không lâu sau điện thoại được kết nối xin chào chu tiên sinh bà chùa em nhớ anh sao âm thanh nhẹ nghe của chùa nhầm hàng truyền đến nay bắt đầu trêu cũ điện thoại đang mở rò ngoài cho nên anh vừa nói những lời này không chỉ những người ngồi đây mà những người làm trong hậu kỳ cũng nghe được thành mỹ đa chấn động mạnh không thể tin được giọng nói này khương hiệu khê không kịp nhìn vẻ mặt của người khác vội vàng nhắc nhở anh em vẫn đang quay đấy Chùa nhầm hạng lại hán giọng bà chùa có gì dặn dò sao khương hiệu khê nói mời anh ngày mai đến trấn văn nghệ khỏe miệng của chùa nhầm hạng lộ ra nụ cười bà chùa anh sẽ đến đúng giờ cuối cùng khương hiệu khê không được tự nhiên ở nói chuyện điện thoại với chùa nhầm hạng trước mặt người khác em cúp máy trước đây tôi trúc sao cơ Con trai của em đang bên cạnh anh Rất muốn nói chuyện với em đấy Khương Hiểu Khe lại cười một cái Tiểu đầu nhà vui mừng cầm lấy điện thoại Giọng nói giòn giả Hiểu Hiểu à con rất nhớ mẹ đấy Âm thanh vô cùng mềm mại Khương Hiểu Khe biết diễn viên dí nhà cụ lại bắt chước bà của cậu Hiểu Hiểu sao không trả lời Mẹ đang làm việc Con đang làm gì đấy Ba đang dạy con làm bài tập Mẹ này khi nào em mới trở về Mộ mộ rất nhớ mẹ đấy trái tim của khương hiệu khệ như bị nhéo một cái Khoai mắt của cô ê ẩm giọng nói dịu dàng như nước tràn đầy tình thương của một người mẹ còn bốn ngày nữa con cứ đếm đi bốn ngày sau mày sẽ trở về được một hai ba bốn con đếm xong rồi khương hiệu khệ thật sự càng đời mà ý của mẹ chinh lạ phải là bốn ngày và bốn đêm ấy mẹ ạ con chọc mẹ đấy tiểu đầu nhà vui sướng hài lòng mẹ con nói nhỏ với mẹ một câu chuyện nhé cậu nguyên nguyên đang yêu mẹ đừng nói với bà cô nha cậu dẫn bạn gái đến nhà trẻ gặp con mua cho con tầng năm chai gia cun đấy khương hiểu khệ cố nén ý cười được mẹ sẽ không nói cho người khác biết khi nào mẹ về sẽ mua cho con mười chai gia cun tiểu đầu nhà cười hắc hắc sau đấy lắc lư cái mông mẹ à bà thật quá đáng con bà bà ở chung không tốt đâu bà thừa dịp con ngủ lén lén đi gặp mẹ lại không đưa con đi mẹ này lần tới mày đi công tác nhất định phải mang con theo khương hiệu khê lại lúng túng mặt đầy hắt tuyến mẹ biết rồi chúng ta trở về rồi hắn nói nói thêm nữa bí mật trong nhà đều bị đưa ra ngoài ánh sáng cô nhanh chóng cướp điện thoại Ai ná giải thích con của tội rất đáng yêu mọi người thật sự cạn lời mà sau vài giây trầm mặc có người bất giác hỏi khương hiệu khê Chồng của chị hỏi chú sao Khương hiệu khề lại gật đầu trùng hợp như vậy Ông chủ của các người cũng hỏi chú Khương hiệu khề đáp một tiếng Vẻ mặt thẳng nhiên Rất trùng hợp Chồng của tội tên là chú nhầm hàng Mọi người vô cùng cạn lời Sắc mặt của Thành Mỹ nạ đầy hốt hoảng Dần dần có chút đứng ngồi không yên Tuần nhu hỏi Cô làm sao vậy Sắc mặt cô sao lại kém như vậy Thành Mỹ nạ nắm chặt tài thành quả đấm Tôi đi toilet Cô không biết tuần sang bái bái Và lữ phẩm có đem tin tức tung ra ngoài không Cô nắm chặt thời gian Trước khi mọi chuyện phát sinh Cô phải ngăn bên kia trước Cô tác kỳ ẩm bờ toilet Vội vàng gọi điện thoại cho lữ phẩm Điện thoại không ai nghe máy Thành Mỹ Na sốt ruột đi tới lưu lưu Lòng bàn tay trót mù hôi lạnh Cô cản mọi gọi lại lần nữa Kết quả cũng không ai nghe máy Tuần nhụ thấy cô lâu như vậy Chưa ra ngoài lập tức đi tìm cô Mỹ Na này Cô sao rồi? Đai mắt của Thành Mỹ Nà sám xịt, cô kéo cửa ra. Tôi không sao. Mỹ Nà, có phải cô có chuyện gì không? Thành Mỹ Nà cười khẽ, nụ cười ám đạm. Đột nhiên cảm thấy mình không tự lượng sức mình. Trùng nhùn hiểu ý của cô, không người nào nghĩ đến. Hương hiệu kệ đây là bài chủ của nhơn hạ. Lúc này rất nhiều người ngạc nhiên, tôi rớt mắt kiến. Thành Mỹ Nà nuốt ngụm nước bọt. kể từ khi hứa dài nhận được vai nữ chính. Cô không nuốt nổi khẩu khí này, biết Khương Hiệu khê cũng thường tham gia chương trình, cô có ý định chèn ép Khương Hiệu khê. Đúng vậy, không hề nghĩ đến. Một lần nữa, hai người trở lại, mọi chuyện như không có gì xảy ra, nhưng rõ ràng, trong không khí có sự thay đổi. Mọi người bắt đầu nhiệt tình hơn với Khương Hiệu khê, ồn ào náo nhiệt, hỏi rất nhiều vấn đề. Danh hiệu bà chủ của Nhất Hạ, ai cũng muốn kết thân, đây chính là thực tế. Khương hiệu khề như cũ trả lời vấn đề của mọi người Nhưng mọi người đều biết là người thông minh Cũng không hỏi những vấn đề riêng tư. Thầy Tấn Tấn trọng bắt lại mỉm cười Cực khổ rồi Khương hiệu khề không để ý anh trêu gạo Thầy Tấn à Cảm ơn anh đã đến đây Em lấy trà thai rượu mời anh một chán Tấn trọng bắt cũng dời chán lên Chỉ là một cái nhất tại rồi Em có một vấn đề Tại sao tôi đồng ý tham gia tiết mục Tấn trọng bắt không để ý anh và chồng em là bằng tuổi nhau khương hiệu khề có chút không hiểu chùa nhầm hạng con trai cũng đã có mà anh vẫn còn độc thân cho nên anh đến tìm bạn trăm năm vậy anh cũng nên tham gia chương trình tấn trọng mắt lại lắc đầu là ngồn ngộn kêu anh đến con bé nói nếu anh không đến thì sẽ là một năm không về nhà khương hiệu khề vô cùng ngạc nhiên hiệu khề này chuyện người lớn anh không nói thêm điều gì cả Ngụm ngụm rất lương thiện Sau khi con bé biết thân phận của em Con bé rất ái nái Khương hiệu khề lập tức cúi đầu Nếu có thể Em cứ xem con bé như một người bạn bình thường cũng được Thỉnh thoảng gọi con bé ra ngoài uống trà Còn gì lương Em không nhận thức cũng được Không cần miễn cưỡng. Thầy Tấn à, cảm ơn anh Khương hiệu khề lại nghiêm túc Những năm qua đã giúp đỡ em rất nhiều Đến nay em cũng không có cơ hội cảm ơn anh một tiếng Bất kể sức khoác từ nguyên nhân thế nào sắc mặt của tấn trong mắt vẫn như cũ vừa bắt đầu là đồng tình sau đó phát hiện rất đáng giá em biết không em là một người rất đặc biệt gì cơ trên người em có một sự dẻo dài không khuất phục khương hiệu khề không lên tiếng đánh công chết tiểu cường cô hiếp mắt lúc còn trẻ rất bất đồng cái gì cũng không sợ cái gì cũng không quan tâm tấn trong mắt để cái ly xuống vậy sao điểm này ngồn ngồn rất giống em Khương hiệu Khê không lên tiếng Thật ra điểm này các cô đều di truyền từ lương huyệt Thầy Tấn à Em rất hâm mộ ngôn ngôn Hả Thật ra em rất muốn có một người anh trai nha anh Tấn trọng bắt cười Giang hai tay ra Đến đây nào Anh trai ôm một cái Khương hiệu Khê có, có thể tin được Được anh ôm vào trong ngực Trên người của anh có mùi hương rất dễ chịu Tấn trọng bắt ở bên tay cô nói nhỏ Đừng cử động Camera vẫn còn đang quay." Vừa đúng rào quay về hướng bọn họ, anh ta bao cả đám bộ tại nhất định sẽ có tiếng vang. Cường hiệu kệ, chuyện ngồn ngộn đang tại thành phố Bệ có chút hoàn mạn, trù nhậm hẹn đối với cách làm con bé cũng như vậy, nhưng ai bảo anh là người anh trai tốt. Nghe nói, trù nhậm hẹn rất phản đối anh tham gia chương trình, hiện tại anh lại ôm em, anh rất muốn nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của cậu ta. Quả nhiên, ảnh đế rất thú vị làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng buổi tối hôm đấy tiết mục quay đến mười giờ thì kết thúc mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi lúc trên đường trở về phòng đột nhiên phượng một từ phía sau chạy tới khương hiệu khê cô lên quay bộ xem đi có tin của cô đấy sắc mặt của khương hiệu khê tối sầm chuyện xấu sao cô vội vàng đang nhọc quay bộ hơn một trăm bình luận lại tìm đến tên của mình trên mấy cái tin tức giải trí Người đại diện Khương Hiệu Khê Bị nghi ngờ là tình nhân của tổng giám đốc nhất hạ Cô cũng không có phản ứng thế nào Mọi thứ dường như là thật Khương Hiệu Khê thở phào nhẹ nhõm Nếu hôm nay tôi không nói Các người nghĩ tôi và chu nhầm hàng Sẽ là quan hệ đó sao Phương Mục không lên tiếng Nữ nhận quá thành công Sẽ làm người ta có tư tưởng viễn bông Nhất là những người phụ nữ xinh đẹp Khương Hiệu Khê cúi đầu Lòng mị hơi run rẩy Theo hắn đi đi Phượng một đề nghị, cô cũng muốn đi đăng tin giải thích không. Khương Hiểu Khê nhàn mại, giọng nói kiên định: "Tôi muốn ngồi chờ xem bọn họ còn đăng thêm tin gì nữa. Mặt khác, tôi muốn truy cứu tiền bồi thường tổn thất danh dự." Phượng một sờ sờ mũi, xem ra trường sàn này phải đóng cửa rồi. Tin tức bát quái truyền ra như vậy, mọi người bàn tán xôn xao, mọi người đều phát biểu ý kiến của riêng mình. Thật ra, Khương Hiểu Khê biết bình thường xuyên bị truyền thông ra tin tức như vậy là không tốt. thứ nhất cô không phải nghệ sĩ, thứ hai đối với nghệ sĩ trong tài cô cũng không tốt. thứ ba cứ như vậy bị đưa tin tức, người đi đường cũng nhận ra cô không ít. như vậy chỉ làm người ta chán ghét cô hơn. nhưng hiện tại cô làm được gì cũng không bằng đem cho chương trình có hiệu quả. định mặc kệ cho tường sang bãi bãi truyền đi sau khi tuần sang bãi bái công bố tin tức chuyện của trù nhầm hạng và cường hiệu khệ truyền đi khắp nơi trong làng giải trí làng giải trí hoa ngữ vô cùng khiếu sợ đơn chừng người nào cũng không nghĩ đến vợ của trù nhầm hạng lại là cường hiệu khệ. từ đầu đến cuối không ai nghĩ bọn họ có quan hệ với nhau Vốn lạ kế hoạch ban đầu của Tuần Sang Bái Bái Và Lữ Phẩm rất tốt Sau khi công bố tin tức Lập tức tìm lượng tìm kiếm tăng cao Ngay cả đội quân quân đồ cũng đã mua xong Muôn vạch trận bộ mặt thật của Khương Hiệu Khệ Hiện tại Khương Hiệu Khệ và Chu nhậm hàng công khai Tuần Sang Bái Bái đã đầm Lào thì phải theo lão gọi điện thoại cho Lữ Phẩm và Thành Mỹ Nạ Mang hai người một trận Tuần Sang Bái Bái nói Sau này đừng tìm chúng tôi nữa Lữ Phẩm tức muốn học máu chuyện này nếu như bị ra ra được sau này hắn tạ không cần lăn lộn trong làng giải trí cùng lúc đó chu nhầm hạng vào một đám bằng hũ rồi rắm liên lạc với anh hung hăng khiển trách anh lời nói vô cùng ác liệt đời vợ chồng mới của làng giải trí diễn rất giỏi vợ diễn vai trợ lý chồng diễn vai ông chủ oscar trêu bọn họ một tường vàng làng yên hồi lâu có người nói chu nhầm hạng à mình muốn nhìn hình con trai của cậu thân phận của chu nhầm hạng được đưa ra ánh sáng tâm tình của anh rất tốt chọn hình vừa mới chụp hai ngày trước của chu từ mộ đưa ra một bên mặt của cậu nhóc đang mang cặp sách bước vào cổng trường hình vừa đắng mọi người bắt đầu soi trào chu nhầm hạng cậu không phải người sinh còn là đẹp như vậy lão chu chúng ta làm bạn mười mấy năm cứ thành thông già đi chu nhầm hạng hôm con trai đang ngủ vừa nghĩ đến ngày mai phải đến trấn vân nghệ cùng vợ tham gia chương trình mà tiểu tử thối này còn phải đi học quả thật coi điểm không đành lòng nhưng mà anh không dẫn còn đi tham gia chương trình hôm sau chu nhậm hạng quen đường đến trấn vân nghệ làm khách mời đặc biệt tham gia cùng bọn họ tổ chương trình nhiệt liệt hoan nghênh mọi người cùng nhau chờ đợi tại cửa thung khương hiểu Khê liếc mắt thấy được chu nhậm hạng trong đám người anh mặc áo t-shirt màu trắng quần dài màu đen không còn dài da trang anh đứng thẳng nơi kia dưới ánh mặt trời anh làm ló mắt những người nhìn thấy khương hiểu khệ không hề chớp mắt mà nhìn anh Chùa nhầm hàng như có cảm ứng tầm mắt của anh và cô lập tức giao nhau vốn là xa cách lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy cô mọi thứ đều thay đổi đôi mắt của anh nhu tình như nước bốn mắt nhìn nhau một khắc kia tự hồ bọn họ biết đối phương đang suy nghĩ điều gì anh nhấc chân đi đến trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên, khoẻ miệng nở nụ cười. trùi nhầm hàng vương tài, ngón tay thon dài giắt tay cô, ngón tay lục lội lông bàn tay của cô, hai mắt nhìn cô thật sâu. từ nay về sau, anh có thể hoàn mình chính đại giới thiệu, đây là vợ tôi. cô họng của khương hiệu khê ngẹn lại, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía mọi người. giới thiệu với mọi người, đây là chồng của tôi, trùi nhầm hàng. cô một chút ngượng ngùng. Nhưng trong nội tâm lại rất kích động Chua nhầm hạn xuất hiện Chẳng ai vui vẻ hơn tổ đạo diễn Hồ sơ vợ chồng thật tốt Trong thực tế Couple chân thực Bản thân thì mang theo cảm giác thần bí Tương tác vừa ấm lại vừa ngọt Chỉ là cảm thấy một đôi này Hẳn là phải đi một hồ sơ tiết mục khác mới đúng Khi từng người Từng người trở về phòng nghỉ ngơi Khương hiểu khề hỏi Anh nói với tiểu đầu nhà thế nào Chua nhầm hạn lại nhún vai anh nói anh đi công tác còn tin sao trùi nhầm hạng díu mai lại con trai quềm luôn lén ngay chúng ta nói chuyện buổi sáng lúc anh đi con hỏi anh có phải anh lại tới lén nhìn em không khương hiểu khê hé miệng cười không ngừng trùi nhầm hạng đe ra một cái túi ni lông từ trong hành lý của anh còn để anh mang tặng em gì hả khương hiểu khê mở ra hẳn là một túi đồ ăn vặt nó xấu như vậy để anh không được ăn bụng trùi nhầm hạng hừ một tiếng Khương hiệu khề lại bật cười Mặc dù con tham ăn Nhưng mà vẫn hiểu được sự chia sẻ Chùa Nhầm hạn lại nhiếu mại Nhốt chặt cụ từ phía sau Đây là đương nhiên Không thì sau này Không thì sau này chăm sóc em trai em gái thế nào Khương hiệu khề vội vàng nhắc nhở anh Máy quay đang ở đây đấy Chùa Nhầm hạn không khói miệng Cuối cùng để cho người có lòng biết rồi chúng ta đâm thấm bao nhiêu Bọn họ đưa lưng về phía màn ảnh Không nhìn thấy vẻ mặt Giọng nói của anh vô cùng trầm thấp Rốt cuộc có thể ôm em một cái Em biết không Vừa rồi em yếu thiệu anh trước mặt mọi người Anh thật sự đã mừng rỡ như điên Chồng cô tội Phải nói dễ nghe hơn bất cứ danh hiệu nào khác Cô nâng đầu lên Hôn xuống cầm anh Làm sao cô có thể không thích người đàn ông này đấy Thật ra tưởng cần Đã sớm chào hỏi quà với tổ chương trình Còn cố gắng chụp nhiều nghệ sĩ khác Cường hiệu kề và chu tổng Cũng không cần tuyên truyền quá nhiều Đạo diễn tức muốn hùng dữ nhưng mà chương trình này chính là điện ảnh truyền hình nhất hạ trang nhà đầu tư. Ông ta có thể phản đối sao? Yên tâm đi, kỹ thuật hậu kỳ sẽ làm hiệu quả. Nếu thật sự không muốn lộ mặt, chúng ta có thể đánh mồ sít toàn bộ mặt chủ tổng. Đây là đạo diễn nói nhảm, ông sao có thể bỏ được? Tưởng cần nói, cái kia cũng không được, bôi xấu chủ tổng của chúng tôi rồi. Ảnh hưởng đến hình tượng nhất hạ, khi các người chụp ảnh với tìm gốc, chụp gò má, chụp bóng lưng. Đạo diễn lại oán thậm quan công đùa giỡn trước đại đạo Ở cửa lớn sau Buổi chiều sau khi mọi người nghỉ ngơi tốt Đến địa điểm chỉ định tập hợp Đạo diễn nói sự sắp xếp buổi chiều Đầu tiên là trò chơi Trò chơi cất ngây thơ Hai người ba chân Trong lòng mọi người Thật sự đã chăm chọc cũng đủ nhàm chán Dường như chùa nhàm hẹn Không cảm thấy chút nào Anh cư đậu chăm chú cột dây Còn duyện luyện với Khương Hiểu Khệ một chút Khương Hiểu Khệ làm bấm một câu Chân anh dại bước đi lớn Chú nhầm hàng nói Anh bước nhỏ chút Chúng ta thua bàn thứ nhất thôi Chú nhầm hàng nói Chú phụ nhận Khương Hiểu Khê nói Thắng còn bàn thứ hai đấy Anh sẽ không muốn chứ Chú nhầm hàng nói Ngược lại anh rất mong chờ Anh dựa sát vào cô Dù sợ tiếc nơi duy nhất của anh và em Chính là chưa nói yêu thương Chú nhầm hàng Có phải anh sớm muốn thấy tham gia cái chương trình này không hả vẻ mặt của chu nhàm hạng có chút mất tự nhiên đương nhiên anh sẽ không thừa nhận ngày đó thi đấu cuối cùng như mong muốn của chu nhàm hạng bọn họ cầm danh hiệu hạng nhất có người cảm thán nếu như trở lại thời gian đi học cùng chơi trò chơi với bạn học khương hiểu khệ phụ họa một câu lần trước em làm trò chơi, chơi này vẫn là lớp mười một em và người bạn hợp tác của em là hạng nhất đếm ngược phương một triệu đồ với cô Ngày thường một tổ các anh chị đây luyện tập không ít Thắng cũng không cần dùng bỏ Chú nhầm hàng đây trả lời Vợ của tôi không thích vận động Vài năm nay tôi đặt liệt với quái không ít Mọi người thật sự cạn lời Không nghe nổi Cậu độc thần không thể sống Phương Mục và bạn bè cảm thán Để người hâm mộ chu trọng nhìn thấy Trái tim đều vụn mở thanh tường mảnh Chỉ sợ bọn họ sẽ cắt đòn này Hả? hay vì đây không phải là người phách đói Công khai không công khai được không sao cả Chu nhằm hạn không nói nhiều Người khác nói chuyện với anh Anh đều có thể trả lời lễ phép Khi không nói lời nào Ánh mắt của anh luôn luôn đổi theo trên người của Khương Hiệu Kệ Sau khi trò chơi ngay thơ Náo nhiệt kết thúc Mọi người đi nhà đồng hương đem sưởi cảo Bộ dáng của chu nhằm hạn Gói sưởi cảo quy quy củ củ Lại đưa tới cái nhìn chăm chú của quý khách Những người này không gói tốt Một cái nào cả Anh nhằm Hàn à Chị Khương nói anh xuống bếp ở nhà Hiện tại chúng em tin rồi Khương hiểu kề lập tức nói Chị cũng là lần đầu thấy anh ấy làm sổ cảo Chị Khương à Chị và anh hàng đây nhận thức trái nào Chị là bạn học cùng lớp với nhất nghiên Lớp 10 chu tiên sinh vội vàng đưa đồ tới cho em gái anh ấy Đúng lúc chị ở cửa trường học Cho nên mang vào Ông trời của tôi vô cùng nản mạn rồi Nhất kiến trung tình hả Khương hiểu kề thở dài một cái Nhiều năm sau, chỉ là nói việc nãy với anh ấy. Lúc đó, người ta hoàn toàn không nhớ ra chị. Chưa nhằm hẹn, chứ ý cười. Đáy mắt tràn đầy cưng chiều. Qua thật tự như hai người với hình tượng cho người ngài thường. Đêm cuối cùng của chương trình, mọi người học cùng một chỗ. Tổ chương trình không đặt ra nội dung đêm nãy. Mọi người có thể nói chuyện phím, có thể ca hát. Dù sao cũng là tùy ý. Tùng nhu nói cảm xúc trong khoảng thời gian này. tôi muốn cảm ơn tổ chương trình. Tôi làm người đại diện mới được 2 năm, nhận được lời mời của tổ chương trình, tôi có chút khó tin. Cảm ơn các anh đã chăm sóc tôi mấy ngày nay tôi cũng học tập được rất nhiều thứ. Đường sau này còn rất dài, để chúng ta có thể cùng nhau cố gắng. Phương Mục đã cười cười. Lúc tới, đã nghĩ đến nhất định chương trình sẽ dùng sức dài vòi chúng tôi, quả nhiên xuống đất, đuổi cá, mài cây đậu. Việc nhà nồng cả đời tôi đều làm tại thị trấn nghệ Vân này cảm ơn tổ chương trình sắp xếp tỉ mỉ tôi nhớ kỹ đạo diễn ông rồi hai ngày nại thành mỹ nạ sống không sinh động như lúc trước cô tạ kéo một nét cười đời người tự nhiên chương trình mãi mãi sẽ không biết có sắp xếp tiếp theo việc làm nhiều năm cho tới nay tất cả mọi người gọi tôi là tầm nương liệu mạng tôi không dám có chút ngừng trệ trong công việc sợ dù chỉ ngừng lại một chút sẽ không có tài nguyên mấy ngày nại tạm thời thả lỏng làm tội nghĩ rất nhiều chuyện vị lại gật đầu, làng giải trí cập nhật rất nhanh, ai cũng đều sợ mình sẽ bị thay thế, mà thệ cũng không cần cách nào để tránh khỏi. tôi rất hâm mộ cô, khương hiểu khê. anh sáng trồng sân không sáng được như vậy, sắc mặt mỗi một người dường như, như che giấu một tầng rực rỡ lờ mờ. mọi người nhìn khương hiểu khê dường như rất mong chờ lên nói kế tiếp của cô. khương hiểu khê nâng chén nước, nhàn nhạt uống một ngụm. tôi và tiên sinh mới quen, tôi từng giọng nhạt nói qua. Trong 3 năm tôi muốn làm một người đại diện kim bại Mà lúc này cũng đã là năm thứ tư Tôi còn chưa thực hiện quyền vọng lúc trước Cô cũng đừng nản lòng, Cô còn trẻ mà Khương Hiểu Khê lại cười cười Vài năm nay Chồng tôi vẫn rất ủng hộ công việc của tôi Tôi muốn làm gì Anh ấy chưa từng phản đối Năm nay Còn tội 3 tuổi rưỡi Bình thường chúng tôi ra ngoài Đều cẩn thận Sợ rằng ra ánh sáng Tôi vẫn cảm thấy rất mắc nở anh ấy chị nói chính là bạn nhỏ của anh nhầm hàng hả đều có khương hiệu khệ kiên trì nói chu nhầm hàng nghiêng đầu nhìn cô em biết là tốt rồi thuận tiện so so đầu của cô khương hiệu khệ đáp lại anh bằng khuôn mặt tươi cười sau đấy tiếp tục nói tôi là gia đình đơn thân nội tâm rất không có cảm giác an toàn may năm nại đều là chồng tội bao dung cho tôi cô dừng lại một chút ở trước chương trình này tôi liền làm một quyết định tôi sẽ không làm người đại diện nữa chất đợi bầu không khí của hiện trường thay đổi trong nháy mắt khương hiệu khê tại sao bởi vì tôi muốn có nhiều thời gian ở cùng con tội và chu tiên sinh hơn cô nghiêng đầu nhìn chu nhầm hạng ánh mắt cô rất đẹp ánh mắt bình tĩnh vô cùng quyến rũ chu nhầm hạng nắm tay cô kinh ngạc trong mắt qua đi rất nhanh đương nhiên tôi vẫn sẽ xử lý công việc phía sau khương hiệu khê nói hy vọng sau này chương ta có cơ hội hợp tác hiện trường vang lên tiếng hoàng hồ trong nháy mắt một đêm kia khương hiệu khệ còn hát một bài may mắn nhỏ cô từng nghĩ đến nên hát một bài hát vì chu tiên sinh rốt cuộc hiện tại đã có cơ hội trăng sao trên trời anh trăng mời người cô đứng chính giữa nhàn nhạt ngâm nga nhiều người nơi đây như vậy trong mắt cô chỉ có một mình anh gặp anh thật sự là may mắn của cô cảm ơn trời cho cô gặp được anh vào thời điểm em mênh mông mịt mù bà mẹ hài lòng vui vẻ ở bên ngoài bạn nhỏ chù từ mộ cũng phải đi học gần tối thứ sáu cậu nhóc được mẹ chù đón về nhà cậu vác túi sách nhỏ hình ếch của mình bên trong có mấy tấm một trăm đồng buổi tối khi cha chù nói chuyện xưa cậu nhóc hỏi vấn đề không liên quan mẹ đi công tác tại sao bác cũng phải qua hả bà cháu cũng tham gia chương trình với mẹ cháu không phải đi chơi cha chu sợ cháu trai suy nghĩ nhiều vẫn là cô ý nhấn mạnh một chút vì sao mẹ không đưa cháu đi đây bây giờ không phải có rất nhiều bạn trẻ được đi du lịch sao mẹ cháu không tham gia chương trình đó vậy mẹ, mẹ đi đâu thị trấn vân nghệ thị trấn vân nghệ là ở đâu ở đây cha chu tinh tế nói thiểu đầu nhà chớp chớp mắt nhớ trong lòng ông nội à cháu buồn ngủ rồi cha chu sờ sờ đầu của cậu nhóc vậy ông nội đi ra ngoài trong phòng để lại một cái đèn phim hoạt hình tại đầu giường ánh sáng ấm áp không chói mắt cha chù vừa ra khỏi cửa chù từ mộ lẩm bẩm một chút thì đứng lên cầm lấy giấy bút và sáp giấy bồi vẽ luồn tùng trên giấy về một con đường chờ sau khi xong việc cậu nhóc đặt bức vẽ con đường vào trong túi sách nhỏ sắp xếp xong sáng hôm sau cha chù ra ngoài gặp bạn bè mẹ, mẹ chù chăm sóc chù nhất nghiện lúc rảnh rỗi chù từ mộ dâng cơ hội chạy ra khỏi cửa Giờ lúc mẹ chủ gọi cậu an điểm tâm, tiểu tử kia không lên tiếng, mẹ chủ ý thức được điều gì, thiếu chút nữa liên lạc chuyển gian phòng một lần, cũng không thấy bóng dáng của chủ từ mộ. Mẹ chủ vội vàng gọi điện thoại cho cha chủ, ông có mang từ mộ ra ngoài không? Sắc mặt của cha chủ cũng trắng bệ, nó không có nhà sao? Mẹ chủ đã căng răng. nó không ở nơi đây. Cha chủ vừa nghe không được, bà đừng vội, tôi lập tức trở lại, có thể nó chạy ra ngoài chờ rồi. Mẹ chú cực kỳ vội vàng Chú nhất nghiện lại an ủi bà Mẹ à, mẹ đừng bội Mộ mộ sẽ không chạy loạn đâu Mẹ đi xem phòng của nó có thiếu thứ gì không Mẹ chú kiểm tra một chút Phát hiện túi sách nhỏ đã mất Chú nhất nghiện suy nghĩ Chẳng lẽ rời nhà đi ra ngoài Sắc mặt của mẹ chú trở nên trắng mệt Mẹ à, con cảm thấy Nó đi tìm anh Thôi quả, không phải nó vẫn nói muốn đi tìm mẹ nó sao Nó nhỏ như vậy Đi như nào ngộ nhỡ dọc đường gặp kẻ xấu thì thế nào lúc này chu nhất nghiện cũng không thể nói gì nữa càng nói mẹ cô càng vội cô nghĩ nghĩ cờ cho tống văn dịch một cuộc điện thoại anh có một bạn học theo cục cảnh sát xin anh giúp đỡ tìm một chút chu từ mộ mang mũ lưỡi trai, vác theo túi sách nhỏ dọc đường cứ ra khỏi chung cư như vậy trí nhớ của cậu nhóc rất tốt dọc đường tới sân gà đáng tiếc cuối cùng không biết quá nhiều chữ hoàn toàn không biết muốn đi đâu Cuối cùng, cậu nhóc kéo hơn 20 phút ở bên đường tìm một chị xinh đẹp trên sân ga hỏi đường. Cô gái là học sinh cấp ba danh tiếng, chủ nhật muốn ra ngoài học thêm, nhìn thấy đầu của cải một thân mình như vậy, mặt mờ mịt Em muốn đi đâu vậy? Vâng nghe. Vậy hả? Rất xa nha. Ba mẹ em đâu? Ba mẹ em ở nơi đấy. Em trai nhỏ, nhà em ở đâu? Chị đưa em về. Em ra ngoài như vậy sẽ bị người ta lừa đi mất. Chu tư mộ đầy phong miệng chị có thể giúp em gọi xe không em có thể tự đón xe đi tìm mẹ em em có tiền này cậu nhóc đẩy túi sách nhỏ cho chị gái xinh đẹp nhìn cô gái nói thầm một cậu chị đi vậy mà tiền tiêu vặt còn nhiều hơn chị đấy chu từ mộ thoát khóc miệng nên đầy đủ chứ cô gái nhỏ nắm tay cậu nhóc chị đầy làm việc tốt một lần dù sao chị không muốn đi học chu từ mộ lên ngửa đầu mẹ em nói phải học tập thật giỏi việc trốn học sao Cô gái trả lời Đương nhiên không phải Chị chính là rất thích học Em trai nhỏ Em nói rất nhiều nha Chị đang giúp em đấy Một là đưa em đến cục cảnh sát Cảm ơn chị gái Em cảm thấy chị rất xinh đẹp Cô gái thật sự càng lời Trẻ con hiện tại đương ngọt ngào như vậy sao Còn nhỏ như vậy mà đã trêu em gái rồi sao Một lát sau Trù từ mộ được đưa đến cục cảnh sát Cô bé chị chỉ xe cảnh sát chú cảnh sát sẽ đưa em về nhà vẻ mặt của chú từ mộ hưng phấn dường như lớp chúng em cũng nói chú cảnh sát sẽ giúp em tìm được mẹ sau khi cảnh sát hỏi rõ giờ khóc giờ cười Chú từ mộ bắt đầu biểu diễn ngại mẹ cháu vẫn chưa về nhà cháu rất nhớ mẹ cháu muốn ăn cơm cũng không vô chú chú xem buồn nhỏ của cháu đã gầy thế này nói xong còn sờ sờ buồn nhỏ của mình may vì cảnh sát nam cố nén cười vậy cháu không thể tự mình chạy nhớ gặp phải kẻ xấu thì làm sao đây Nhưng mà ba cháu lấy nhìn mẹ cháu cháu cũng muốn đi. Cậu nhóc giơ hai ngón tay lên, ba cháu nhìn hai lần rồi. Vậy ba mẹ cháu tên là gì? Ba cháu gọi là chu nhằm hàng, ba mẹ cháu gọi là cương hiểu khê Cậu nhóc này nhiếu mại. Làm sao vậy? Cháu không thể nói cho các chú biết tên ba mẹ, nhưng các chú là cảnh sát, hẳn là có thể. Vì sao? Vì công việc của mẹ phải giúp mẹ giữ bí mật. Dường như có chuyện riêng Mà trở dài một hơi Thực ra cháu nghĩ Nghĩ gì Cháu cảm thấy có thể ba cháu nhặt được cháu Đồng chí cảnh sát lại nói Nội tâm trẻ con bây giờ Đều diễn phong phú đến như vậy rồi sao Khi Khương hiểu Khệ nhận được điện thoại Của cảnh sát lại càng hoảng sợ Xin chào là bà Khương sao Nơi này của tội đã phân cục cảnh sát ít ít Là như vậy Khương hiểu Khệ sợ tới mức chân cũng mềm nhũng Nhạm hàng à Tiểu đậu nhà rời nhà ra ngoài Người bạn nhỏ chú tư mộ không chỉ mang theo tiền riêng Còn mang theo hai chai gia cun Mấy bịch bánh quy Thật sự đã chuẩn bị đầy đủ công tác rời nhà ra đi Chú ơi, chị mới vừa rồi đi đâu rồi Chú tư mộ ngồi trên ghế Lắc lư chân ngắn Miệng nhỏ đang uống gia cun Đồng chí nam cảnh sát báo cụ vẽ làm chuyện tốt Chú khác sẽ lấy xe cảnh sát đưa chị ấy đến trường Chú tư mộ ồn một tiếng Con không biết tên chị ấy sau này phải liên lạc với giấy thế nào, chú cảnh sát thật sự cạn lợi. Mà bên kia, sau khi Khương Hiểu Khệ và chu nhằm hạng nhận được điện thoại của cảnh sát, chỉ đành lập tức rời khỏi chương trình. Thật may, hôm nay là ngày cuối cùng, lấy cớ để tạm biệt. Mọi người vừa nghe, con của bọn họ bỏ nhà ra đi, vừa lo lắng, vừa cảm thấy buồn cười, quay việm còn cẩn thận quay Khương Hiểu Khệ, cho đến khi bóng lưng của Khương Hiểu Khệ và chu nhằm hạng lên xe rời đi. Tháng 12, người đại diện xinh đẹp nhất phát sóng cảnh cuối cùng của thương hiệu khệ với chu nhằm hạng, tổ chương trình còn kèm theo một đoạn văn bởi vì bảo bối nhà họ Trù nhớ cha mẹ Cho nên bỏ nhà trốn đi hai vị này không thể không trở về hy vọng chu bảo bối nhanh chóng về nhà rất nhiều năm sau chu từ mộ dẫn theo bạn gái trở về khi bạn gái cậu thấy mọi người đang xem người đại diện xinh đẹp nhất thì cùng xem cuối cùng còn cười ra nước mắt khi con bé Cách thức cầu sự chuối của anh thật sự làm người ta rung động. Mà trên đường, Khương Hiểu Khệ và Chu Nhã Hàng trở về, liên lạc với nhà, nó cho bọn họ biết tiểu đầu nhà ở đồn cảnh sát, cha, trụ mẹ trụ và cả cô dưỡng đang kiếp vía, bốn vị trưởng bối họ không thể lập tức đến đồn cảnh sát. Khi nhận được điện thoại của Chu Nhã Hàng, cuối cùng mọi người cũng yên tâm. bày tỏ lập tức muốn đến đồn cảnh sát, Chu Nhã Hàng thản nhiên nói, không cần để nó ở đấy kiểm điểm lại mình. con và hiệu Khề đang đi đón nó. mẹ chu nói con đừng nóng giận đấy. nhìn đi đây chính là sự yêu thương cách một tầng thế hệ. khi con bé nếu chu nhầm hàng làm như vậy, con tránh khỏi sẽ bị phạt mổ trận. chu nhầm hàng nói con biết rồi. chu từ mộ con thật lợi hại hơn 3 tuổi đã vào đồn cảnh sát. Khương hiệu kệ thực sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. tiểu đầu nhà bỏ nhà ra đi. tiểu đầu nhà ngoan như vậy. Tại sao có thể làm chuyện to gan thế này? Chùa nhầm Hạng nói. Lần này phải cho nó một bài học. Cương hiểu Khê lên nhiếu mại. Trong khoảng thời gian này em không ở nhà, có phải thằng bé hơi khác thường không? Chùa nhầm Hạng cũng rất bất đắc dĩ. Trường thành thì càng ngại càng có nhiều chú ý. Đừng lo lắng. Hiện tại thằng bé đã lớn, có suy nghĩ. Chúng ta không thể xem còn là đứa trẻ nữa rồi. Cương hiểu Khê sâu xa nói. Trẻ con luôn có lúc nghịch ngợm trừ nhầm hẹn cũng không quá lo lắng người nhà anh chính là có quá nhiều ý tưởng hơn ba tiếng sau hai người đã đến đồn cảnh sát khương hiệu khề vừa nhìn thấy tiểu đầu nhà không kịp làm gì ôm cậu nhóc thật chặt vào trong lòng mộ mộ à con hồi chết mẹ rồi tiểu đầu nhà thấy mẹ mặt mày vui vẻ hớn hở tay nhỏ nhớ mặt cô mẹ à cuối cùng mẹ đã đến con chờ lâu ơi là lâu đấy khương hiệu khề nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới cuối cùng cũng đã yên lòng chui nhầm hàng đã cảm ơn với cảnh sát ngại quá đã làm phiền các anh rồi không cần cái sáo đây là điều chúng tôi phải làm nhưng dù công việc của anh chị có bận rộn bao nhiêu đi chăng nữa cũng đừng sao nhãn con cái nên dành chút thời gian ở cùng con kiếm tiền quan trọng tuổi thơ của con cái cũng không thể không để mắt đến chui nhầm hàng gật đầu sờ sờ đầu của tiểu đầu nha cảm ơn chú cảnh sát đi tiểu đầu nha ngước đầu lên Chú cảnh sát rất lợi hại Đã giúp con tìm được ba mẹ rồi Mọi người không nhịn được cười Được rồi, về nhà với ba mẹ đi Sau này đừng chạy loạn nữa chuyện bỏ nhà trốn đi lớn như vậy Đương nhiên không thể xem như sống Sau khi một nhà ba người trở về Chú nhằm hàng y bảo các trưởng bói Đừng nhốn tay Chú tư mộ, qua đây Anh nghiêm mặt, gọi cậu nhóc vào thư phòng Tiểu đội nhà chưa phát hiện ra Ba đang rất tức giận, còn giòn giả kêu Hôm nay, con phạm một sai lầm rất nghiêm trọng. Tiểu đầu nhà nháy mắt vài cái nhìn Khương Hiểu Khế. Khương Hiểu Khế quay mặt đi nơi khác. Con quên, ba mẹ đã nói với con, không thể chạy loạn sao? Chùi nhầm hàng nhìn lướt qua ba lô con ếch của cậu nhóc. Con thật sự xem mình là con ếch đi du ngoạn rồi hả? Tiểu đầu nhà lập tức nhào đến chỗ của Khương Hiểu Khế. Nhưng mộ mộ rất nhớ mẹ. Tại sao ba có thể đi thăm mẹ? Còn con thì không thể. Chùi nhầm hàng bị hỏi khó Ba và mẹ phải đi làm việc Mẹ đi qua chương trình con cũng có thể mà Con còn tham gia huấn luyện thiết kịch nhỏ Lời này ý chính là Ba chưa tham gia khoa học bổ túc nào còn đi qua chương trình gì chứ Trừ nhầm hẹn yên lặng nói Ba mẹ là người lớn Một câu nói ngăn chặn tiểu đầu nha Trừ nhầm hẹn lại trầm giọng nói Biết mình sai rồi sao Con lén ra ngoài Ông bà nội cả cô dưỡng đều lo lắng Công việc của ba mẹ còn chưa xong Đã phải trở về đấy tiểu đầu nhà báo miệng oà oà khóc lớn bà con sai rồi lần đầu tiên Chu nhầm hàng dùng lời lẽ nghiêm khắc như vậy sau này không được thế nữa có biết không dạ trong mắt của tiểu đầu nhà tràn đầy nước mắt khương hiệu khê yêu thương không dứt nhưng lúc nên dạy cậu cô cũng không thể thiên vị cô ngồi sộm xuống mộ mộ thế giới này có người tốt cũng có người xấu một bạn học của mẹ khi con bé ra ngoài một mình bị bọn buôn người lừa đi mất Tiểu đầu nhà ôm cô thật chặt Mộ mộ không nên như vậy Ừ vậy sau này ngàn vạn lần Không thể một mình ra ngoài để chạy loạn nha Tiểu đầu nhà lại lẩm mẩm Mẹ ạ da cuốn của con đâu Mười bình đâu Lúc này con muốn uống da cuốn Nghĩ hai thật đấy Trùi nhầm hàng lại hán giọng Phạm lỗi sẽ phải chịu phạt Một giày cũng không có Vẻ mặt của tiểu đầu nhà tràn đầy đau khổ Phong má lên cuối cùng vẫn chấp nhận Con đã dạy xong Bọn họ mới ra khỏi thư phòng Vừa mở cửa Bốn vị trưởng mối như thần môn giữ cửa Đang canh giữ nơi đó Chư nhầm hàng không khỏi lắc đầu Sau đấy nói một câu Yên tâm con không đánh nó đâu Chai chù lấy cứng miệng nói Giải bảo thích đáng thì không sao Chư nhầm hàng khẽ cười Nếu anh đánh chù tư mộ thật sợ là nóc nhà này cũng muốn bung Chù tư mộ bỏ nhà trốn đi Khương hiểu khê là mẹ Nên khương hiểu khê khó chịu nhất Trong lòng thăm tự trách Buổi tối sau khi trở về Cô ở trong phòng trẻ con với cậu nhóc Trừ từ mộ tò mò hỏi rất nhiều vấn đề Khương hiểu khề nghe cả chuyện buồn cười Cũng kể cho cậu nghe. Mẹ à sau này đứa lại tiếp tục ra ngoài Dẫn con theo có được không Khương hiểu khề hôn lên trán cậu Được sau này chỉ cần con có thời gian Nếu con muốn đi cùng mẹ đi công tác Mẹ nhất định sẽ dẫn con theo Trừ từ mộ dùng sức cậu vào người cô Mẹ à con rất nhớ mẹ tối hôm nay mẹ ngủ với con có được không tim khương hiệu kệ cũng mềm thành một mớ vài vòng mẹ ở đây với con sau khi chu nhầm hạng xử lý công việc đã thấy hình ảnh hai mẹ con ôm nhau anh nhẹ nhàng nằm vật xuống một bên khương hiệu kệ bị động tác của anh đánh thức Mấy giờ rồi vừa qua mười một giờ khương hiệu kệ khẽ lật thân thể nghiêng người hỏi công việc của anh xong rồi sao chu nhầm hạng ừ mụ tiếng để đáp giọng Tình thức đêm đó đã xóa, em đoán xem lại làm Suy nghĩ của cương Hiểu Khệ dần dần rõ ràng. Thành Mỹ nà. Trù nhầm hẹn hung lên mặt cụ. Sao em biết. Ngày đó, ở hiện trường, khi em gọi điện thoại cho anh sống, sắc mặt của cô ta lập tức có gì đó không đúng. Tiết mục hầu kỳ, cái trạng thái của cô ta đều không đúng. Mấy năm nãy, mặc dù cô ta bắt được không ít tài nguyên tốt, nhưng không có ai đoạt được giải thưởng gì. Em nghe nói, nữ chính của trường đinh... Cũng đã định cho dương viện, sau đó cô Lương lại bổ nhiệm gia nhân. Con vịt đến miệng mà còn mai mất, thành mỹ nạ có thể không oán ngận Cương Hiểu Khê sao? Đầu ngón tay của chu nhầm hạng quấn tóc cô, không muốn nói cho cô biết, lựa phẩm cũng tham dự. Dù sao hiện tại trong giới này, mọi người đều biết quan hệ của hai người bọn họ. Trước kia nghi ngờ cô cuộc tốt, chửi với cô cũng được, hôm nay đã không còn quan trọng. Mấy ngày nữa, chúng ta tranh thủ đi thử áo cưới khương hiệu khê nghe tiếng hít thở bên tai anh có phải anh đã sớm đoán được em sẽ công khai không áo cưới cũng chuẩn bị xong áo cưới chuẩn bị từ lúc anh và em nói đến chuyện kết hôn rồi thật sao khương hiệu khê dừng lại một chút đã lâu vậy sao một tay chui nhầm hàng khéo buốt về cơ thể cô người quen đường cũ chui vào vai ngủ của cô đến lúc đó vụ rể có thể sinh tấn trọng mắt vụ giàu làm vụ có được không khương hiệu khê ừng một tiếng Ngày mai em sẽ nói một tiếng với Lâm Vũ Động tác của chùa nhầm hạng càng lúc càng lớn Khương hiệu khề đẩy anh ra Bị anh hồn đến cả người nổi lên một tầng hồng nhạc Tiểu đầu nhà vẫn đang ở đây đấy Chúng ta trở về phòng Không được, em đồng ý với rằng bé Tối nay sẽ ngủ với con rồi Vậy khi nào thì em theo anh Chùa nhầm hạng cắn cầm cô Ôm lấy cô Sáng mai lại trở về Hai người vừa đứng dậy Đột nhiên tiểu đầu nhà đạp chân tay quơ lòn khắp nơi Mẹ, mẹ Khương hiệu khề vội vàng trấn an Lần nữa ôm cầu nhóc vào trong lòng chu nhầm hàng lại thở dài Nó rời nhà trốn đi Không những không bị phạt mà còn được chú ý Nhà trung tạ ai cũng chỉ biết đến nó Khương hiệu khề lại cô nán y cười Lâu rồi em không ở với con Nói chung trẻ con thường không có cảm giác an toàn Chu nhầm hàng biết Dù mình nói gì đi chăng nữa Tối nãy cô cũng sẽ không đi Sau khi hai người công khai cuộc sống cũng không bị ảnh hưởng quá lớn chẳng hòa khi Khương Hiệu Khệ đến công ty không tránh được bị mọi người trêu gạo một phen. trái một câu bà chủ phải cũng một câu bà chủ Khương Hiệu Khệ bất đắc dĩ nói tháng 10 phát bánh kẹo cưới cho mọi người công việc vẫn tiếp tục cô vận rộn bàn giao công việc trong tay tống văn dịch và tầng nhất lộ dịch hàng Khương Hiệu Khệ đã nói riêng với bọn họ trong lòng mọi người đều có cân nhắc Trong khoảng thời gian này cũng đang tìm người đại diện mới. Chẳng quả bởi vì hứa dài nhận vẫn đang đóng phim, Khương Hiệu Khề sẽ thường mình đến nói với cô ấy. Trước đó cô đã liên lạc với hứa dài nhận, chuẩn bị dành ra một ngày thứ bảy, vừa lúc dẫn theo tiểu đầu nhà. Đến tuần thứ hai, chuyến hành trình của chúng ta ở XXTV và Yoha Video đồng thời truyền ra. Ngoài dự đoán của mọi người, chương trình đạt tỷ suất người xem đứng thứ nhất, tỷ số cao nhất đạt đến 2.8. Cùng lúc đó, Quay bộ và các mạng lưới tin tức lớn Cũng xoay quanh chủ đề về ngôi sao Đồ thảo luận rất cao Tình hình rất đặc quán Khương hiểu khề thấy số liệu Trong lòng có vài tia tiết hận Nhưng mà hiện tại có nói cũng không còn ý nghĩa Một lựa chọn có lúc thật sự Có thể thay đổi cả cuộc đời Hư Dài nhận đương nhiên cũng nhìn thấy tin tức Về chuyến hành trình của chúng ta Ngày thuật trong nước loàn thao lẫn lộn Không ngờ chuyến hành trình của chúng ta Có thể làm tốt như vậy Cô nắm thật chặt lòng bàn tay, vẻ mặt hơi trầm thấp. Việc đời khó vẹn toàn, chương trình tổng hợp chỉ có thể mang đến đồ nổi cho cô. Hiện tại, thứ cô cần chính là tác phẩm thực lực. Trợ lý bưng một lưu sư tươi đi vào. Bọn họ còn đang thảo luận chuyện của chị Khương. Dài Nhân à, lần này cô không cần lo lắng. Chị Khương là bà chủ nhất hạ. Sau này, tài nguyên của cô sẽ không kém. Hứa dài Nhân thở ra một hơi. Là sao? Trợ lý nhìn lướt qua điện thoại di động của cô. Cô đừng xem, chương trình tổng hợp Chỉ nói được một lúc thôi vẻ mặt của hứa gia nhân thịt mịt Cô nói trường đình có hot không Trợ lý nghèo tự sắc mặt do dự Đây là cũng không tiện nói Hứa gia nhân cũng không làm khó cô ta Cô đi nghỉ ngơi đi Đúng rồi, tôi nghe được tin đồn Có thể chị Khương sẽ không làm người đại diện nữa Hả, ai nói vậy Tôi chỉ nghe nói, không biết là thật hay giả Trợ lý đi theo hứa gia nhân 2 năm Đương nhiên đứng về phía cô ấy Hy vọng cô ấy có thể tốt đẹp hơn hứa dài nhận đầy gật đầu cho tôi gặp chị khương rồi bàn lại tiếp chín trời vẫn nóng như cũ khương hiểu khê mang chu tư mộ đến lăng nam gương mặt của chu tư mộ tràn đầy thỏa mãn đai mắt tràn đầy tò mò mẹ à nơi này là nơi mẹ sống khi con bé sao nhà thật đẹp đấy Ô, wow, bên kia còn có con bò kìa sau khi khương hiểu khê dừng xe sống dắt tay cậu nhóc đi tìm đoàn làm phim Hôm nay, hai mẹ còn mặc đồ giống nhau, áo tia shirt màu vàng. Khương Hiệu Khệ mặc quần short kín, trùi tự mộ thì bằng một cái quần lửng, mang dài cùng màu trắng, lại mang mắt kính giống nhau, cùng nhau đi tới, đưa đến không biết bao nhiêu ánh nhìn. Đó là con trai của Khương Hiệu Khề, dán vẻ rất đáng yêu. Cha của em bé có nhan sắc thế kia mà. Nghe nói lúc trước, cậu bé còn bỏ nhà ra đi. Khương Hiệu Khệ lại dặn dò mái cậu. Các chú và gì nơi đây đều đang diễn Con không được chạy lung tung có biết không Mẹ con không phải là trẻ con nữa Khương hiểu khề làm bấm một câu Cũng không biết Người nào bỏ nhà trốn đi chu tư mộ nghiêm túc đi theo Khương hiểu khề vào trần làm phim Cậu nhóc rất bình tĩnh Nhìn hai bên một chút bất động thanh sắc Điểm này rất giống chu nhằm hạn Lúc hứa dài nhận thấy cậu nhóc Xem như biết trước Nhưng cũng không che giấu được sự kinh ngạc Mộ mộ chào gì đi Chú Tư Mộ Chào gì gia nhân Hứa gia nhân này cười Tiểu Dương à Lấy túi đồ ăn vặt đến đây Khương Hiệu khê nói Không cần đâu Gần đây đang khống chế Lượng ăn uống của nhóc con này Hứa gia nhân sợ sợ khuôn mặt Nhỏ bé của cậu nhóc Chị Khương à Em thật sự không thể tin được Khương Hiệu khê lại cười cười Gần đây em thấy nào rồi Mọi chuyện đều thuận lợi Cô Lương và mọi người Đã giúp đỡ em rất nhiều Lần này học hỏi được không ít Vậy thì tốt rồi Khương hiệu khệ gật đầu một cái Em vốn có thiên phú làm diễn viên. Chị Khương à Em nghe nói chị không tiếp tục làm người đại diện nữa Khương hiệu khệ nhìn thẳng vào mắt cô Đúng Hôm nay chị đến đây là muốn nói với em chuyện này Tại sao Mỗi giai đoạn đều có sự lựa chọn của giai đoạn đấy Vậy thì thật sự có chút đáng tiếc Dài nhận à Công việc sau này của em Phòng làm việc sẽ sắp xếp xong hết Thời gian tuyên truyện cũng đã sắp xếp Lúc trước chị giúp em tìm bộ phim truyền hình, nhưng chị không biết hiện tại em có kế hoạch gì không? Hư dài nhận suy nghĩ trong chốc lát. Cô Lương đề nghị em, tạm thời không nên vội vã như vậy. Chờ sau khi phim chiếu, rồi sắp xếp công việc tiếp theo. cường hiểu khề hiểu ý tứ của cô, bọn họ có hy vọng rất lớn. Có lẽ dài nhận có thể nhờ bộ phim này đợt được vai ảnh hậu, nhưng đây chỉ là có lẽ. Có thể, ảnh hậu hay không, ngoài thực lực còn có vận khí. Không sao đâu. Em hiện tại đã ký hợp đồng với Nhất Hạ Công ty sẽ giúp em tìm người đại diện mới Đương nhiên nếu em muốn cũng có thể tự tìm Bất luận các em lựa chọn thế nào Chị đều tôn trọng các em Nếu các em muốn kết thúc hợp đồng với Nhất Hạ Chị sẽ giúp các em nói chuyện với công ty Trừ từ mộ kéo kéo vạt áo của Cương Hiệu Khê Mẹ à bên kia có con chó nhỏ Con muốn đi xem Cương Hiệu Khê lại gật đầu Được cẩn thận chút đấy Hứa Dài nhận không phải không nghĩ đến Chuyện rời nhất hạ Thành lập công ty cho riêng mình Nhưng cô không có hậu thuẫn Sau này sao có thể tìm người có năng lực đây? Thân phận của Khương hiệu khề được làm rõ Quả thật cô có dự định Đem người quản lý Hiện tại cô nên đi nơi nào Quả thật chuyện này là khó giải quyết Chị Khương à em muốn suy nghĩ thêm Không sao em cứ suy nghĩ cho kỹ rồi liên lạc với chị Chù từ mộ thấy một con hết khí Cậu không nhìn được muốn qua xem chu từ mộ cầu cầu hai tiếng husky cũng cầu cầu lại hai tiếng chu từ mộ nhìn husky husky nhìn cậu nhóc vung mắt nhìn nhau không khí vô cùng căng thẳng mộ mộ đến rồi lương nguyệt nghe trợ lý nói khương hiệu khề đến đoàn làm phim nên đến xem một chút không nghĩ đến khương hiệu khề còn đưa chu từ mộ đến đây chu từ mộ thấy bà à sao bà lại ở đây bà đang diễn nơi đây con thích tiểu hát sao lương nguyệt ôm chó đến Tiểu hát rất hiện, con có thể vuốt nó Trừ từ mộ bị hấp dẫn Đưa tay vuốt vuốt Con cũng có nuôi một con mèo Nó cũng rất ngoan Vậy con có muốn nuôi chó không? Trừ từ mộ lại lắc đầu Nuôi động vật nhỏ phải chăm sóc cho nó Bà nói hiện tại con còn nhỏ Chăm sóc con được Chờ con lớn con sẽ nuôi Vẻ mặt của Lương Nguyệt trang này triều mến Vậy sau này con có thể đến nhìn Tiểu hát Nhà con không ở nơi đây Nhà bà cũng ở Tân Thành Nếu còn có thời gian thì gọi điện thoại cho bà. Được ạ. Mộ mộ. Khương Hiệu khê tới, thấy Lương Nguyệt cũng nơi đây, sẵn mặt cụ không có biến hóa gì lớn. Lương Nguyệt đứng dậy, bà mặt sườn sám, khí chất rất dịu dàng. Nói chuyện xong rồi. Khương Hiệu khê lại gật đầu. Chúng tôi nên rời đi rồi. như đã đến, cùng ăn bữa cơm đi. Khương Hiệu khê lắc đầu. Không quấy rời cô lương. một lát bà mộ mộ đến đây, chúng tôi đã có hẹn. Lương Nguyệt lại thở dài. Hiểu hiểu, con không cần đối xử với mẹ như vậy. Khương hiểu Khê im lặng một lát. Cô Lương à, thời gian trước đây tôi đã biết chuyện năm đó, cũng biết lý do mình ra đời. Lương Nguyệt lại sợ sệt. Bà còn đã nói cho con biết. Khương hiểu Khê cười đáp lại, yên lặng nói. Trước kia tôi rất oán hận bà, nhưng hiện tại tôi đã bình thường trở lại. Ít nhất bà cho tội một cái mạng. Hiểu hiểu, Lương Nguyệt run giọng gọi. Đột nhiên, chú tư mộ khóc lên con chó nó cắn con khương hiệu khê lập tức ngồi sổm xuống trên dưới kiểm tra Cắn này đâu tay của con này nước mắt của chủ thương mộ từng giọt từng giọt rơi xuống khương hiệu khê không kịp đập gì lập tức ôm cậu nhóc đi ra ngoài lương nguyệt kịp chạy theo bà đưa các cậu đến bệnh viện khương hiệu khê nhíu mi, vội vàng đưa chìa khóa cho bà chủ thương mộ rất đau đớn một khuôn mặt luôn tươi cười giờ đây nhăn lại khương hiệu khê dịu dàng an ủi Không sao đâu, tìm xong sẽ tốt thôi Nhưng con không muốn tìm đâu Khương hiểu khệ lại nhíu mì Tìm không đào đâu Lúc nãy điện thoại di động vàng lên Bà gọi đến này Mẹ, mẹ đừng nói với bà Con bị chó cắn, bà sẽ la con đấy Miệng của Khương hiểu khệ lại khô khóc Mộ mộ, con chỉ không cẩn thận Bà sẽ không la con đâu Chu nhầm hẹn vừa nghe con trai bị chó cắn Anh sẽ đến làng nàm ngay Đến nơi sẽ lập tức đến bệnh viện với em và con Bọn em ở bệnh viện đợi anh, anh chú ý lái xe an toàn. Trù từ mộ tìm một mũi người chó dại, đáng thương vui trong ngực của Khương Hiểu khê. Thật mại là có Lương Nguyệt dứt đứng xếp hàng đăng ký, ngược lại, bọn họ tiết kiệm không ít thời gian. Lúc này, hai mẹ còn ngồi trên ghế đều chùi nhằm hạng. Lương Nguyệt đứng một bên, cầm khăn giấy, lau mồ hôi trên trán của chù từ mộ. Đứa nhỏ đáng thương, yêu thầy mẹ, không nên mang tiểu hát đến đoàn làm phim đây chỉ là quyệt màng ý muốn và không nên để trong lòng đâu lương nguyệt đang nhẹ một tiếng giọng nói trầm trầm sao không lo lắng được nó là cháu ngoại của mẹ mà mẹ không bỏ được khương hiệu hề cũng không nói gì cả lúc chui nhầm hàng đến đây anh cố ý đi siêu thị mua mấy chai da cun mua năm chai anh trầm mặc sao rồi em không sao đâu vết thương không sâu chỉ có dấu răng thôi bác sĩ không yên lòng nên đã tiêm thuốc chích ngừa rồi trù nhầm hạn nhìn kỹ vết cắn trên tay của cậu nhóc thầm thả lỏng một chút đen ôm cho trù từ mộ lại bẹp miệng ba được rồi không sao qua mấy ngày nữa sẽ khỏe nam tự hãn không dễ dàng rơi nước mắt nhưng cánh tay của con thì rất đau đấy trù nhầm hạn cầm một chai da cun uống nào một chai da cun đã có thể trấn an được vì đang bị thương tâm kia nhóc con không còn than cánh tay bị đau ngoan ngoãn uống da cun Chua nhầm hạng lê phép nói cảm ơn với Lương Nguyệt, khách khí lại sai cách. Cô Lương, chuyện hôm nay đã làm phiền cô. Đắt đầu không nói gì. Các con đưa mộ mộ về nghỉ ngơi đi. Buổi sáng, chua nhầm hạng có hội nghị. Sau khi hội nghị kết thúc, anh từ Tấn Thành chạy đến. Một nhà bà người tính toán ở Làng Nam một buổi chiều, ngày mai lại trở về. Sau khi chua tư mộ bị chó cắn cũng không nói tiếng nào, một nhà bà người đến ngồi biệt thự nhỏ. Điệt thự nhỏ này được xây trên đất của nhà họ Khương có một khoảng sân trống. Trong vài loại hoa còn có một cái xích đu. Nếu như ngày thường, chú từ mộ đã sớm mừng rỡ chạy lung tung. Hôm nay tay cậu nhóc bị thương cho nên có chút yếu xịu. Khương hiểu khệ lặng lẽ nói với chú nhầm hàng. Còn lo lắng sẽ bị anh đã, không chèm nói với anh. Chú nhầm hàng sờ sờ mũi. Anh nói chuyện với con Trúc. Chú từ mộ lười biếng nằm trên giường, không có sức sống như ngày thường. Mộ mộ. Chưa nhầm hàng vỗ mông nhỏ của cậu nhóc, để bà xem với trường thế nào. chui tự mộ vội vàng rút tay, không muốn, con không đau nữa. chui nhầm hàng cười nằm bên cạnh cậu nhóc. Mộ mộ, bà và mẹ muốn cử hành hôn lễ, con làm hòa đồng có được không? Hòa đồng là làm gì? Hòa đồng là nhân vật rất quan trọng, giúp bà cảm nhận đấy. Bà, tại sao bà và mẹ kết hôn trễ vậy? bởi vì bà và mẹ muốn con tham gia hôn lễ của chúng ta con là đại bảo bối của bà và mẹ chu thư mộ mở to đôi mắt đen nhìn anh trong đôi mắt có điều không hiểu chu nhầm hạn sờ sờ đầu của cậu bà cũng giống như mẹ cũng rất thương con nhưng mẹ là nữ bà phải yêu mẹ nhiều một chút con có hiểu không nào chu thư mộ lại gật đầu nam phải bảo vệ nữ con cũng sẽ bảo vệ mẹ mà sau này mộ mộ có em gái rồi cũng phải bảo vệ em gái chui nhà hàng ôm cậu nhóc vào trong lòng hôn lên trán của cậu nhóc dĩ nhiên bà sẽ vĩnh viễn bảo vệ các người bị bà hôn hít tiểu đội nhà xấu hổ bưng kín mặt bà con biết con không phải được nhặt về con từ trong bụng mẹ sinh ra trong bụng mẹ có một căn phòng xinh đẹp con ở trong đó nải mầm con lớn lên rồi từ trong đó mà đi ra trong nháy mắt chui nhà hàng kinh ngạc nhẹ nhàng nói làm sao con biết được ở lớp chúng con có một người bạn nói qua chùa nhàm hạng sợ sợ mũi còn nói không sai đứng lên đi bà vẫn còn ra vườn trồng rau khương hiểu khệ đứng ở cửa phòng nhìn hai cha con lúc chùa nhàm hạng đi qua cạnh cô cô dịu dàng nói chồng à em cũng yêu anh đó mặt trời ngã về tây trồng sừng mọi thứ đều phủ một lớp ánh sáng vàng kim sáng bóng ấm áp là rất thích ý chùa từ mộ muốn đèo cậy nhưng vì vóc dáng quá nhỏ nên nhờ sự giúp đỡ của bà Chui nhằm hẹn nâng cái mông của cậu Để cho tay cậu vồng lên cành khô Cậu giả vờ tự mình leo lên cây Đứa trẻ nhỏ thật dễ dàng thỏa mãn Khương hiểu khê Cầm điện thoại di động chụp đại cảnh này Cô đang lên quay bộ Nội dung của bài đăng Lúc trước tiểu đầu nhà rời nhà trốn đi Tôi và tiên sinh vô cùng lo lắng Lần đầu tiên làm cha mẹ Có lúc không biết con mình Đang suy nghĩ điều gì Cái này nội tâm của người nhà tội Đặc biệt phong phú Lập tức Có người để lại bình luận Nửa mặt của tiên sinh thật đẹp Chân lại dài và thẳng nữa Anh rất đáng yêu Cuối cùng tỷ phù không còn là cái bóng Sắp tới sẽ là chụp hình chính diện Tiểu công thử liếc mắt, nhan sắc một nhà ba người Thật quá nổi trội Em mà, tuần sang bái bài Không môi ra được hình của con trai Và chồng chị Khương hiểu khề nhỉ Nhưng mà đây đang ra tin tức giả Tuần sang bái bài Bác bác nhỏ bé trở lại thành tiểu công Nắm tay nha, sắp xếp Tuần sang bái bài có thể đóng cửa Nhưng mà người một nhà ba người thì thật hạnh phúc Mà bên này Ký giả của tuần sang bái bài Ngược tâm ngược phổi Bọn họ sắp buồn nổ Lương Nguyệt trở lại đoàn làm phim Có chút mệt mỏi Trở về phòng lại nghỉ ngơi Sau khi hứa dây nhân diễn xong Nghe nói bà có chút không khỏe Thế xem bà chút. Cô đứng ở cửa nghe được giọng nói từ bên trong Là mộ mộ bị tiểu hát cắn Còn mua một chút đồ ăn ngon Đem qua cho nhóc con đi Lương Nguyệt đang nói chuyện điện thoại Với tấn thù ngôn Tấn thù ngôn đang cao mại Sao mẹ để cho tiểu hát cắn nó Lúc đó mẹ không chú ý Lương Nguyệt cũng tự trách Bình cương hiểu khệ mẹ không tiện ra mặt Mẹ à mẹ không nhận lại chị Con lấy thân phận gì để đi gặp lại chị đây Ngôn ngôn mẹ rất muốn nhận lại hiểu hiểu Như vậy cả làng giải trí Sẽ biết quá khứ của mẹ Bà thừa nhận không đảm đương nổi Sao có thể buồn thà tất cả Sát mặt của hứa dạy nhân hốt hoảng. Hồ hóc cũng thay đổi Cô nhanh chóng xoài người lập tức tránh đi Vội vã trở lại gian phòng của mình Trợ lý thấy cô thì hơi kinh ngạc Không phải chị đi xem cô Lương sao Sao lại trở về nhanh như vậy Cô Lương đang nghỉ ngơi Cô cũng đi nghỉ ngơi đi Tôi tưởng mình dọn dẹp là được Trợ lý lại quái gì nhìn cô Được rồi hứa dài nhận đem những chuyện xảy ra trong thời gian qua sau đấy kết nối lại với nhau tại sao lúc đầu khương hiểu khệ không đồng ý cho cô nhận bộ phim tại sao sau này khương hiểu khệ không đến đoàn làm phim Lương nguyệt đối xử với cô rất tốt nhưng bởi vì cô là nghệ sĩ của khương hiểu khệ bà muốn đền bù cho khương hiểu khệ sắc mặt của hứa dài nhận trồng trẻo mà lạnh lùng cô nhìn chính mình trong gương trang điểm thì ra là như vậy Cô còn tưởng rằng Lương Nguyệt nhìn thấy khả năng của mình Cô hùng hăng siết chặt lòng bàn tay Như vậy, Khương Hiệu Khê không còn là người đại diện của mình Lương Nguyệt còn có trước sau ân cần với mình không? Hứa dài nhận hỗn loạn, cô bưng kính mặt Hết đường xoay sở, ước kế tiếp cô nên đi thế nào? Cô mở quay bộ, thấy Khương Hiệu Khê đang hình người một nhà hạnh phúc đến cỡ nào Trong lúc nhất thời, tâm tình phức tạp khó tả Tại sao có vài người được tất cả dễ dàng như vậy? Trong cô ấy là chu nhầm hàng Chu nhầm hàng là mục tiêu của nhiều nghệ sĩ nữ như vậy Cô vừa chuẩn bị ấn nút lại Thì thấy Tần Nhất Lộ ấn nút lại trước Ý thiện đã vào tiến độ kết thúc gần đây Nhất Lộ nhận bài quảng cáo Hư dạy ngần suy nghĩ một đát Vẫn là điện thoại cho Tần Nhất Lộ Khương hiểu khệ đã xử rất tốt với Tần Nhất Lộ Cô muốn biết Tần Nhất Lộ lựa chọn thế nào Cô không thể chọn sai Tháng 9 nhà họ chù một mực chuẩn bị đám cưới của chu nhầm hạng và cường hiệu khê cũng xem như một việc bằng khoằng của nhiều cha mẹ khương lị và mẹ chu lo trong lo ngoại vất vả lại rất hăng hái nhưng rất nhiều chuyện chu nhầm hạng sớm mời đoàn cưới hỏi tốt nhất tại Tấn thành bọn họ chỉ cần xác nhận danh sách bạn bè thân thích của hai bên nhà họ khương vốn không có nhiều bạn bè thân thích mấy năm nay cũng rất ít qua lại có thể mời tới lại càng ít Khương Lệ thấy được tên trên Tấn Thân Và Lương Nguyệt Ở trong danh sách khách mời tiệc rượu của nhà họ chú Nhầm hàng à Không muốn mời Lương Nguyệt Nhất định phải mời Nhằm hàng và đạo diễn Tấn biết nhau rất nhiều năm Là tôi phát hiện sóc bọn họ Tôi bổ sung Qua nhiều người Công ty cũng có không ít nghệ sĩ muốn tới tham gia hôm lễ Lát nữa chúng ta so sánh danh sách Nhưng dù sao cũng không thể sót. Khương Lệ cao mãi không nói chuyện Làm sao vậy Không có việc gì cả Khương Lệ vẫn nghĩ và hỏi Khương Hiểu Khê một chút, hôn lễ này có một lần mà thôi, mà cũng không thể làm cho trong lòng Khương Hiểu Khê không thoải mái vào thời điểm này. Chủ yếu mặt của lương Nguyệt cũng thật lớn, chẳng quan tâm con gái sớm mấy năm bây giờ làm sao có mặt mũi tới gặp. Quả thực, chủ nhầm hàng không sơ sót trong phần danh sách khách mời anh giao cho mẹ khương không có tên của vợ chồng tấn thân sau đó khương hiệu khề và chu nhằm hạn nói thật chuyện này với cha chu và mẹ chu ba mẹ thật xin lỗi con vẫn không nói chuyện này cho hai người khương hiệu khề nhẹ nhàng nói cha chu lại trầm mặc chuyện quá khứ cũng đã trôi qua không cần quá sản xuất quan trọng là hiện tại các con hạnh phúc cái khác chính là phải suy nghĩ đại lòng của mẹ trù không có tư vị, quan hệ thầm kính của bà và Lương Nguyệt cũng không tồi. Lương Nguyệt luôn làm từ thiện, mỗi năm hiệp hội quỹ bà ấy đều tài trợ giúp rất nhiều trẻ em khó khăn. Bà ấy là nhà từ thiện, nhưng cả con gái ruột của mình cũng chẳng quan tâm hơn hai mươi năm, thật sự là mỉa mai vô cùng hôm nay khương hiệu khê cùng tham gia buổi chiếu phim đầu tiên cà phê lớn tập trung sự xuất hiện của chu nhầm hạng và khương hiệu khê trở thành điểm chú ý của tất cả mọi người cách gọi khác của người khác cũng là khương tiểu thư thành chu phu nhân khương hiệu khê kéo cánh tài của chu nhầm hạng đi xuống một bồng chào hỏi với khách khứa một trận mặt cô cũng đã cứng hoàn hảo kế tiếp lại xem phim chu nhầm hạng yên đầu liếc nhìn cô mà chết đi được Cả đêm cô đi dạy cao gót có thể không mở sao Bảo em đi dạy đây bằng thì lại không nghe Tuổi này em và anh không nên nảy sinh sự phát sinh phổ biến về trên đời chiều cao Với tư cách là người đầu tư Chỗ ngồi của chua nhầm hẹn được sắp xếp ở phía trước Sau khi hai người ngồi xuống bụi ra mắt viêm cũng kéo màn ra Một câu chuyện liên quan đến thanh xuân 8X Khi đạo diễn 85 đã qua tuổi lập gia đình mỗi một chỗ đạo cụ đều là sự chuẩn bị nghiêm túc và chăm chỉ khương hiệu khê lại nghiêng đầu anh đón xíu vì doanh thu của phòng bán vé xem sao trù nhầm hàng sờ sờ trán hơn năm triệu khương hiệu khê hơi suy tư hình như cũng không kém sau khi chiếu phim phải nhìn di luận nói tốt cũng có thể phá vỡ sáu triệu khương hiệu khê khẽ mỉm cười vậy cũng là các anh buôn bán lợi đầu tư nhỏ mà thu hoạch lớn chu nhầm hẹn bớt giác cười cười chu phù nhận à đây là cùng được đời chẳng lẽ em không biết đây là tài sản chung của chúng ta sau khi cưới sao khương hiệu khê cảm thấy mình quá may mắn không phải vì thân phận của anh mà là người trong lòng thời con trẻ của cô hôm nay trở thành chồng của cô có đời kỳ cô nghĩ mình có tài đức gì đây có lẽ đời trước đã cua ca hệ ngân hà đời này được ông trời ban thưởng sau khi bộ phim ra mắt xong còn có tuyết mục nhỏ khương hiệu khê thấy triệu hân nhiên cô nói với chui nhầm hàng em đi nói chuyện với hân nhiên được xong thì gọi anh đến anh xoay người rời đi triệu hân nhiên mặc bộ quần liền thân màu đen xứng với tóc ngắn ngang tay của cô phong cách thay đổi lớn lão luyện mà lại xinh đẹp quay cười đã lâu không gặp khương hiệu khê cũng mỉm cười trở lại triệu hân nhiên gật đầu giống như qua cả đời lại giống như trong giấc mộng. Khương Hiệu Khệ lại hỏi tiếp. Tiếp theo có kế hoạch thế nào? Triệu Hân Nhiên nhấp một ngụm cốc tay. Hai ngày trước vừa nhận được một cuốn tập, yên tâm quay phim thôi. Cuộc sống luôn mới có con đường vòng, nghĩ thông rồi một đoạn cực khổ cũng qua đi. Nếu như có thể sử dụng được chỗ của em thì cứ nói. Biết rồi, Chu Phu nhận. Triệu Hân Nhiên đang nhíu mày. Năm nay công ty nên trao giải cho em và Chu Tổng giải thưởng diễn viên tốt nhất các em cũng thật độc ác buồn nằm đều không để bất kỳ ai biết khương hiệu khê không nói lời nào hiệu khê này em nên đến lớp tốt nhất cho minh tinh dạy nhóm người bọn họ ở trong bóng tối yêu mà không bị bà barazi phát hiện khương hiệu khê đang nhìn ra triệu hân nhiên đã đi ra từ trong đoạn tình cảm kia hai người nói cười trong ánh mắt của hiệu khê vừa hãy nhìn thấy tấn thù ngôn Lần này các bức ảnh tiền truyền Của nam và nữ là tấn thù ngôn chụp Cô tới tham dạ lễ ra mắt Cũng chẳng có gì lạ Tấn thù ngôn cố ý định tìm chua nhầm hàng, Chua nhầm hàng còn đang nói chuyện Với người khác Người đó thấy tấn thù ngôn tự giác rời đi Chua nhầm hàng hạ miếng mắt Trong giọng hỏi Tìm ảnh có việc gì sao Tấn thù ngôn hít sâu một hơi Em nghe nói anh không định phát tiệp mời Cho nhà chúng em Anh không hy vọng vợ anh khó chịu Tấn thụ ngụn căng căng mỏi anh rể Trù nhầm hàng gật đầu một cái em biết mẹ em làm chuyện rất quá đáng với chị suy nghĩ của anh cũng là đúng nhưng anh không sợ truyền thông biết linh tinh sao nó quan hệ của anh với nhà họ tấn không tốt không phải là không tốt mà là không cần dính dáng bất kỳ điều gì cả thật sự phải như vậy sao nhưng chị ấy là chị của em mà Tấn thụ ngụn đỏ mắt lên cũng muốn chuột tội vì mẹ cô thụ ngụm mà Em trưởng thành, anh hiểu em quan tâm chị em Nhưng hiện tại Chị của em, quay không phải trẻ con Cô ấy cũng có nhà của mình Chùi nhầm hạng muốn thức tỉnh cô Em cho rằng tại sao cuối cùng Hiểu hiểu không làm người đại diện rồi hả? Hai mắt của tấn thủ ngồn Trang đầy kinh ngạc nhìn anh Trong phút chốc, á khẩu không trả lời được Em ngẫm lại Từ bé, quái có thể xem như Một mình trưởng thành lớn lên quay giống như mềm mại Thực ra nội tâm mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều trui nhầm hạng cũng từ từ tốn thời gian rất lâu mới làm cô học được cách dựa vào mình em biết rồi Tấn thụ ngồn mệt mỏi nói nhưng vì sao anh muốn tìm anh trai em đang vụ rễ bởi vì không ai thích hợp hơn cậu ta thân phận ngang tài ngang sức còn có trui nhầm hạng biết Tấn trọng bắc cũng đã chăm sóc không ít cho vợ quanh hay là sau này trui nhầm hạng sẵn lòng tiếp tục mối quan hệ với tấn trọng bắc khi khương hiệu khê bơi triệu hân nhiên qua đây vừa hay thấy chu nhầm hẹn và tấn thù ngôn từ góc độ của bọn họ nhìn sang thật sự đem người ta suy nghĩ xa xôi người đi ngang qua thấy một màn như vậy biểu cảm cũng khác nhau triệu hân nhiên chàm chăm quỷ tay của cô tiểu thành mại của tru tổng tru Phụ nhận à em cẩn thận đấy khương hiệu khê không khỏi bật cười không có chuyện kia đâu triệu hân nhiên thấy vẻ mặt cô bình tĩnh vậy là tốt nhất dù sao bên người trù tổng khói tranh khỏi oanh oanh yến yến tóm lại em phải coi chừng vẻ mặt của khương hiệu khê thản nhiên nếu lấy chồng phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy thì kết hôn còn có ý nghĩa gì nữa Trừ nhầm hẹn thấy khương hiệu khê trong phút chốc vẻ mặt trở nên ồn họa một chút anh chào hỏi một tiếng với tấn thù hộn rồi rời đi trước tấn thù hộn lao quái mắt Điềm đặn đáng yêu in hướng bọn họ rời đi, nhưng lòng của cô không khỏi chịu chút nào. Thì ra, nhìn người khác hạnh phúc, bản thân có thể cảm thấy hạnh phúc. Trên đường trở về, trong xe để bài hát, vào buổi tối, giọng người chủ trị rất êm tai, ôm lấy tiếng lòng bạn. Bài hát kế tiếp từ tổ hợp người mới trống trội, bài hát chủ đề mơ ước. Ca từ rất chuyên tâm, nhịp điệu âm tràn trôi chảy, dòng điệu tươi mới cơn này bài hát này giống như cơn lốc xoáy, chiếu ở các thương trường lớn tìm ăn uống. Chưa nhầm hàng nói. Nguyên Nguyện nói muốn hát bài này trong hôm lễ của chương ta, anh từ chối rồi. Khương Hiệu khệ nói. Rất tốt, bây giờ bài này rất hot. Chưa nhầm hàng trả lời. Đúng, mỗi ngày mộ mộ ngâm ngạ còn có nhất nam nhất bắc khiến hai ngày trước còn ngâm ngạ bài hát này. Khương Hiệu khệ không nhìn được cười. Bài hát có thể hot cũng rất mới lạ, tiểu nị thật lợi hại, nhìn người cũng vô cùng chính xác là cô ấy để sức kết hợp cho tổ dụ và Nguyên Nguyên. Bài hát có thể cũng rất mới lạ, tiểu nị thật hại, nhìn người cũng vô cùng chính xác là cô ấy để sức kết hợp cho tổ vũ vàng và Nguyên Nguyên. là ca sĩ các em gặp được trong quán bar kia sao? Đúng vậy, Khương hiệu Khệ đầy nhíu mại, ánh mắt của em rất tốt, anh xem. Mấy người văn dịch Nhất lộ bọn họ Đều là em chọn trúng Hiểm khi Chu nhằm hàng Thấy được vẻ mặt Phải dán vẻ đắc ý của cô Chỉ là Khương hiệu khề cúi dừng lại một chút Nghiêng đầu nhìn anh Khoảnh khắc tốt nhất Cho ánh mắt em Là liếc thấy Coi trọng anh Ở trung học Tài anh lại càng thẳng Trung phụ nhận à Anh đang lái xe Những lời này Có thể về nhà rồi hẳn nói Khương hiệu khề Cười khánh khách không ngừng Thích nhất Bộ dáng của anh Lúc phát điện. Kết quả trều đùa chui nhầm hàng. Sau khi trở về Khương hiệu khề bị anh chặn lại Ở trên cửa cô thở hỗn hển. Ngày mai phải đi chụp ảnh cưới đấy Cô nhắc nhở anh Chào ơi em nhớ ra rồi Trong nhà không có thứ kia rồi Tráng cô chui nhầm hàng lại kề tráng cô Không phải em nói anh lớn tuổi rồi Muốn nhanh chóng sinh con gái cho anh sao Khương hiệu khề lại tắt lưỡi Lời em nói lúc uống xài Anh cũng tin hả tin. em nói gì anh cũng tin cả Chú nhằm hàng cười cười hôn lên mặt cô Chuẩn bị xong chưa Khương hiệu khệ ôm cô anh Không nói lời nào Chủ động hôn môi cô anh Sau khi chấm dứt Chú nhằm hàng ôm cô Cảm giác mộ mộ không có ở nhà thì thật tốt Ừ Cô không hiểu Chú nhằm hàng cắn tay cô Em thật sự rất nhiệt tình Khuôn mặt của Khương hiệu khệ Bị đốt nóng trong nháy mắt Không chịu mở mắt ra lần nữa Tay anh lưu luyến đặt trên eo cô Em không biết khi trương tạ vừa kết hôn em cứ phải phần giường ngủ với anh ngay từ đầu mỗi buổi tối anh đều mất ngủ bởi vì em chiếm giường của anh sao tưởng cần nói với em là anh quen giường tru nhầm hạng lại cán tai cô không anh nhận ra hưởng qua thì nghiện khương hiệu khề mở mắt ra đầu ngon tay chạm đến quái môi anh lão trù này lời yêu thương đầy tình cảm lão trù lão trù sao tru nhầm hạng gieo mắt lại Lão chú, hả Thần kinh của Khương Hiệu Khề mờ màng Trong nháy mắt lập tức tỉnh lại Không không không, lão công, lão công đấy Anh nghe nhầm rồi Chú nhầm hàng xoài người đe lên trên người cô Nhìn đôi mắt ướt ác của cô Khả nặng nghe đến nơi trên trốn quanh còn không bị hạ xuống Khương Hiệu Khề có chút không nói nên đời Ngày hôm sau Cô ngủ thẳng đến 9 giờ Ảnh cưới có thể kéo dài đến xế chiều đi chụp Cô tức giận phát một cái quầy bộ Ngày hôm qua kêu trọng một tiếng lão tru Gọi lão công mấy trục lần lại không cách nào bù đắp sự lỡ lời của tôi Người 33 tuổi còn ấu trĩ đến như vậy Lập tức có người bình luận Thì ra anh rể hỏi tru Anh là người sau của em Cùng để lại bình luận Tiên sinh thật đáng yêu Người qua đường đáng yêu bắt bắt Tôi chỉ quan tâm có đến phần sau không Lầu trên này không chỉ có một mình bạn Xin ngược chó cầu ngược đi khương hiệu khề cảm thấy bình luận của quay bộ này là mình là tận rồi đầu năm nay mọi người rất có sức tưởng tượng cuối cùng một ngày cuối tháng chín chui nhầm hạng tiếp nhận một vài tin tức hỏi thăm hai mươi phút ngay từ đầu đều là vấn đề trung quy trung cũ ví dụ như kinh nghiệm phát triển của chui nhầm hạng sự phát triển của nhất hạ chui nhầm hạng cho rất nhiều hoa quả cũ thời gian anh bắt đầu làm công ty điện ảnh và truyền hình gặp phải vấn đề anh xử lý như thế nào thành công sau lưng và vất vả nỗ lực xây lên cuối chương trình người chủ trì hỏi chu tổng sắp tới nghe có kế hoạch gì không chui nhầm hạng nhìn vào màn hình hơi trầm ngâm nói kết hộn hai chữ khiến mọi người tại hiện trường ngẩn ra tất cả mọi người biết chui nhầm hạng có một đứa con trai ba tuổi chẳng lẽ còn chưa kết hộn mặt người ủng hộ lầu vẽ kinh ngạc Trùi nhầm hàng khẽ mỉm cười tôi và bà xã đã lĩnh chứng bốn năm tôi vẫn nợ bà xã một hôm lễ tôi muốn vào lúc trước khi mình già để lại một kỷ niệm đẹp cho cô ấy mọi người lập tức ủng hộ vậy tôi nơi này chúc mừng các người thuận tiện hỏi một chút vợ ngại ngày quen nhau yêu nhau như thế nào Trùi nhầm hàng chậm rãi mở miệng giọng nói giống như anh nhận được mà nói làm cho người ta sai mê lần đầu tiên tôi nhìn thấy ảnh vợ tội thì đã đồng lòng khâu thu tội này được thu trước ống kính tv mãi mãi sẽ không thay đổi được những lời đồn đại vô căn cứ có liên quan đến chuyện cương hiệu kệ mẹ bận con quý không làm gì mà tự đổ sau này khi người đại diện đẹp nhất được phát ra đoạn thu tội của chùa nhầm hạng được cắt kép thành video ngắn bộ mặt thật của cặp vợ chồng giá trị ngược chó hàng ngày vài ngày cuối tuần cuối tháng chín Trong lòng chú tư mộ vô cùng vui mừng, cậu nói với các thầy cô trong lớp, ba mẹ của con sẽ kết hôn. Khuôn mặt của giáo viên hiện lên vẻ chăm hỏi, có ý thế nào đây? Hơn nữa trong khi đó, chú tư mộ tuyên truyền hôn lễ của ba mẹ với các người bạn nhỏ. Các cậu đã từng tham gia hôn lễ của ba mẹ chưa? Các bạn nhỏ lại lắc đầu một cái. Chú tư mộ vô bao vai của Dương Dương. hay Đừng đau lòng. Bà mẹ mình quá yêu mình Vẫn chờ mình lớn lên Để cho mình làm hòa đồng của bọn họ Dương Dương hưởng một tiếng Bà mẹ mình cũng rất yêu mình Trụ tư mộ lại nói Nhưng bà mẹ cậu có mời cậu đến hôn lễ của họ đâu Dương Dương nói Mình đã xem hình cưới của bà mẹ mình Khi đó vẫn chưa có mình Trụ tư mộ lại trả lời Bà mẹ mình còn dẫn mình đi chụp ảnh cưới đấy Mình kéo vai cưới cho mẹ mình nữa Những người bạn nhỏ Nhìn cậu bằng ánh mắt hầm mộ Cậu lập tức che mặt lại Các cậu đừng nhìn mình như vậy Sau kỳ nghỉ kết thúc Mình sẽ mang cho các cậu thật nhiều bánh kẹo cưới của ba mẹ Một vẻ mặt xấu xã này Có phải vì vị nhà hội chùa kia truyền lại không? Ngày tổ chức hôn lễ của chùa nhằm hạn Và cương hiệu khề là ngày 6 tháng 10 Nghe nói mẹ chùa và cương nụy Muốn lật thuần tổng bộ lịch Cuối cùng mới hài lòng với ngày này Một ngày đại tốt Chùa nhằm hạn và cương hiệu khề Cũng không tin điều này chỉ cần ở cùng người mình yêu, cả nhà có thể bình an hạnh phúc ở cùng nhau, mỗi một ngày đều là ngày đại tốt lành. Ngày bốn tháng mười, lâm bù từ thành phố bệ bay đến tấn thành, khương hiệu kệ cũng không định dẫn chu từ mộ đi đón người tại sân bãi, nhưng hết lần này đến lần khác, người bạn nhỏ vừa đúng lúc nghe được lời cô nói với chu nhầm hạng, vừa nghe được chị nhỏ lâm bù đến đây, rất muốn được đi theo. đi thì đi, nhưng trước khi khởi hành tự tự thối muốn mặc bộ thầy trang của mình, Khương Hiệu Khề lại nói. Bộ thầy trang đó lại đến hùng lễ mới mặc mà Trù tư mộ đã trả lời, con mặc vào để dì nhỏ tham khảo giúp con một chút. Khương Hiệu Khề lại thẳng tắp nhìn cậu, không ai hiểu con bằng mẹ. Trù tư mộ xoay người lại, mẹ à, không mặc bộ này, đó bộ kia đi. Khương Hiệu Khề lại cười cười, được, con tự chọn. Mặt mày của Chu tương mộ hớn hở Mặc một bộ ba món Mà Chu nhất nghiền đã chọn cho cậu Áo sơ mi tráng tay ngắn Quần sọt màu xám sọc caro Áo cơm lê chay lưng rất lòng trọng Mẹ à nơi đâu chứ Khương hiểu khề lại quán đậm Con đi gặp bạn gái sao Sau khi thay đồ xong Khương hiểu khề chụp cho cậu một tấm hình Dùng một ai con ếch nhỏ che mặt cậu lại Rồi sau đấy cô đang lên quay bồ Đi đón chị em tốt của tôi, Tiểu đầu nhà rất muốn mặc bộ này Tôi rất muốn nói cho nó biết, chị em tốt của tội, con người theo đuổi rồi, còn đừng đùa nữa. Mấy năm nay Khương Hiểu Khệ và Lâm Bù đưa bận rộn công việc, cơ hội gặp mặt không nhiều, nhưng khoảng cách thời gian không làm cho tình cảm của hai người thay đổi. Lâm Bù kéo và lì ra theo dòng người, khuôn mặc áo sơ mi mono trắng, quần jean màu xanh, dài thay thao, chỉ là một quần áo đơn giản. Cho dù như vậy, gương mặt đó ở trong đám đông cũng làm người ta khó có thể không chú ý đến. Dì nhỏ, dì nhỏ Chù từ mộ lớn tiếng gọi một tiếng Sắc mặt vốn lạnh lùng của lâm vù Biến đổi trong nháy mắt Nụ cười từ khoái miệng kéo đến toàn khuôn mặt Giống như đau hoa trong sơn cốc Đột nhiên nở rộ Quay tan nhanh bước chân Đi đến bên cạnh các cô Thiếu đâu nha Giọng nói nhỏ nhẹ lại dễ nghe Dì nhỏ, à, con rất nhớ gì đấy Chù từ mộ nhìn lâm vù không hề chớp mắt Khương hiểu khề không nhìn được Bạn nhỏ chù từ mộ Không được nhìn người đẹp bên mắt như vậy Lâm Vũ mở rộng cánh tay ôm chu từ mộ vào trong lòng Lần trước gặp nó vẫn là trong lễ mừng năm mới Đã 8-9 tháng rồi Tiểu đồ nhà lớn hơn rất nhiều đấy Khương hiệu khề nhìn cậu nhóc Trẻ con mỗi ngày là một dạng Mà cậu thật sự không có gì thay đổi nha Lâm Vũ lại cười nhẹ Tiểu đồ nhà càng lớn càng giống chu nhậm hàng nha Khương hiệu khề nói vốn là anh ấy cũng muốn đến đón cậu Chỉ là có chút việc không thể đến Chúng ta đến khách sạn trước Lệ phục cũng ở trong phòng Lâm vụ gật động một cái Không quan trọng Khương hiểu khề trầm mặt một lúc Nhẹ nhàng hỏi một câu Tần hành không đi với cậu sao Lâm vụ nói Anh ấy gọi điện thoại cho mình Nói tới mai mới đến Khương hiểu khề điếc nhìn cô Mang một vẻ mặt đã hiểu Tiểu đầu nhà nhìn nhìn mẹ Mẹ à mắt mẹ có đau không Khương hiểu khề có chút cạn lợi Chạy đến khách sạn Lâm Bù sắp xếp hành lý xong Ba người cùng xuống tầng dưới để ăn trưa Lâm Bù và Khương Hiệu Khề Có thói quen giống nhạo Ăn gì cũng rất nhanh Mà bữa cơm này rõ ràng Khương Hiệu Khề Chỉ ăn no năm phần Lâm Bù hỏi Cậu đang giảm cân sao Khương Hiệu Khề lắc đầu một cái Không muốn qua mập Nhìn qua hôm lễ là được rồi Lâm Bù lại cười cười Cậu đã gầy như vậy rồi Tiểu đội nhà chỉ vào đĩa ở giữa Cậu thích ăn thịt Nhưng mà còn dư lại một miếng cho dì nhỏ ăn Trong lòng lầm bù như tan ra Bữa trưa kết thúc rất nhanh Chu nhầm hàng cũng đã đến Lầm bù lập tức đứng dậy Đã lâu không gặp Lầm bù lập tức đứng dậy Đã lâu không gặp Cho dù từ trước đến nay Cô là người không để ý đến bề ngoài của người khác Nhưng mỗi lần thấy chu nhầm hàng Cô vẫn có cảm giác khiếp sợ Cô suy nghĩ miêu tả của cô có giới hạn đại khái là anh tuấn cao ngất một người đàn ông rất ấm áp bà đại khái anh ấy ấm áp chắc là vì giờ khác này có vợ con bên cạnh chu nhầm hạng vươn tay ra xin lỗi tôi đến trễ Diệt tình và chu đáo của anh làm vụ thu vào trong mắt bởi vì có liên quan đến Khương hiệu khê chu nhầm hạng cũng nghĩ làm vụ giống như người thân của mình chu nhầm hạng càng thêm trang trọng với cô ấy ba tiểu đầu nhà đang muốn được sự chú ý Trừ nhàm hạng liếc mắt nhìn sang cậu nhóc, tại sao hôm nay thành như vậy, hề cười mà không nói. Ngày sáu tháng mười trời quang mây tạnh, nhiệt độ thích hợp, hôn lễ tổ chức tại cảnh sơn có bãi cỏ xanh biếc dạt dào, hoa tươi nở rộ, do thổi nhẹ lất phất, tất cả đều rất đẹp. Đúng giờ khách khứa đến, mọi người vừa ngồi xuống, toàn bộ họ hàng nhà họ Chu cũng đến, ông nội bà nội nhà họ cường cũng đến tân thành tham gia buổi hôn lễ bọn họ mang một bụng oán hận với cương ngật bạn đầu kiên quyết không để cho cương ngật về nhà hoàn toàn muốn chặt đứt tình cảm hiện tại thời gian sớm hòa tàn hết thảy huân chì khi thấy tiểu đầu nhà người già cố chấp cũng vài nhạt trong lòng đối với cháu gái cương hiệu nghề mang tâm trạng mắc nợ đến cuối cùng lương nguyệt và tấn thần cũng không đến tuyên bố với bên ngoại đạo diễn tấn khó chịu ở trong người cho nên không đến dự nhưng cũng chúc phúc cho hai người thân hồn vui vẻ tấn trọng bắc và tấn thù hồn đến tham gia hôn lễ bên ngoại cũng không nghi ngờ nghệ sĩ ký hợp đồng với nhất hạ cũng có đến trình ảnh cũng đến mấy người tổng văn dịch tần nhất lộ cũng đến tham gia trang phục hôm nay của mọi người rất đơn giản mà không tầm thường tần nhất lộ nhìn chằm chằm lên trên sân khấu thật không nghĩ đến chủ tổng sẽ mời thầy tấn làm phụ rễ Tổng Văn Dịch lại cười khẽ Ai lại có ý định đi làm vụ rễ của Chu Tổng Vừa lên trong nháy mắt đã bị giết rồi Hơn nữa Một nhà ba người này vừa bước lên sân khấu Vụ rễ vụ dâu là ai Cũng không quan trọng Mặc dù chuyện của Chu nhầm hẹn Và Cương Hiểu khệ Mọi người trong ngành đang sớm biết Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Một nhà ba người lộ diện Mọi người đối với tiểu đầu nhà Thường xuyên xuất hiện trên quay bộ Của Cương Hiểu khệ rất tò mò Tần Nhất Lộ nhìn cười nói Tại sao anh không đi gọi chú Nhất Nghiện Cùng ngồi với chúng ta Tổng văn dịch nhìn hàng ghế trước Với thương của chú Nhất Nghiện chưa hồi phục hoàn toàn Cô ấy vẫn ngồi rất thành định Hai người cãi nhau sao Không có Nhất định là cãi nhau rồi quay bị thương có lúc tính ký sẽ không tốt đâu Mặc dù trước kia cô có nghe nói Chú công chúa rất khó phục vụ Nhưng mà chuyện tình cảm này Một là nguyên chiều bó buộc Một là nguyên chiều bên cạnh nhau Tống văn dịch đầy dời tầm mắt đi nơi khác gây thứ tám ở bên phải người ngồi nơi đó là bàn học của Khương hiệu khế dường như anh ta nhìn một cái lập tức nhận ra người đàn ông kia tần hạnh không thể không nói bề ngoài của tần hạnh cho dù hôm nay có nhiều nam nghệ sĩ tham gia anh ta tuyệt đối là không kém cỏi. lúc thành xuân có ại chưa từng có một đoạn tình khúc đúng mười hai giờ hôn lễ chính thức bắt đầu Bàn nhạc trình diễn, mở bài diễn hành đám cưới, không khí cả khán phòng lãng mạn vui vẻ. Khương hiểu khệ khoát tay của ba Khương, tiểu đầu nhà cầm đuôi vai cưới của cô. Dưới âm nhạc dù dương nhẹ nhàng, cô từng bước từng bước đến giữa sân khấu. Tim của cô nhảy lên từng nhịp rất khẩn trương. Chùa nhầm hàng mặc bộ tay trang màu đen, đứng thẳng tắp nơi đó. Ba Khương giao tay của cô cho chùa nhầm hàng trong mắt của ông lóe lên một thi sáng bóng tròn suốt. Đúng vậy trong đời này ông không thể cuộc người mình yêu nắm tay nhau đi hết quãng đường nhưng chỉ cần con gái con có thể hạnh phúc như vậy ông đã rất mãn nguyện trên sân khấu phụ dầu và phụ rễ đứng phía sau cô dầu và chú rễ hoa đồng xinh đẹp đứng bên cạnh chân cô dầu diệu hành đám cưới cảnh tượng ấm áp không gian vô cùng tình cảm tiểu đầu nhà đang cầm hộp quà chú nhầm hàng lấy chiếc nhẫn trong hộp đó ra anh nắm tay của khương hiệu khê đeo chiếc nhẫn đơn giản mà lại sang trọng quý phái vào ngón tay áp út của cô anh nhìn cô thật sâu nhấc khăn vo lên nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực mình anh cúi đầu hôn lên môi cô một cái một nụ hôn đã kết thúc hai người buông mắt nhìn nhau trong mắt tràn đầy hạnh phúc trùi nhầm hàng nói bà chủ hôm nay em rất xinh đẹp khương hiệu khê ngẩng đầu lên nhìn anh trước mắt hiện lên rất nhiều đoạn ký ức ngắn lần đầu tiên bọn họ gặp nhau lần đầu tiên bọn họ ăn cơm chung thì ra tất cả cô đều nhớ sâu đến như vậy chu nhầm hàng nắm tay cô anh lại nói anh chờ đợi ngày này đã hơn bốn năm rồi chu nhầm hàng éo cúi đầu hôn lên trán cô khương hiệu khệ anh yêu em mặt của khương hiệu khệ dần dần ướt chu nhầm hàng em cũng yêu anh bởi vì anh em mới tin rằng đứa bé em sinh ra không phải là một sai lầm Bởi vì anh em mới tin rằng trên đời này có tình yêu đích thực. Chúng ta gặp nhau vội vàng, bên nhau giống như dòng nước chảy đến hết cuộc đời. Ba mẹ, hai người không thương con hả? Chu từ mộ nhón dần lên, nhái nhái đôi mắt tỏ, giọng nói lộ ra vài phần uỷ khuất. một tiểu hòa động mộ mộ này đột nhiên làm thay đổi bức tranh phong tình, làm cho người dưới sân khấu có chút giỡn khóc giỡn cười. Không thể không nói hôn lễ của chu nhầm hạng và khương hiểu khê không phô trương xa hoa nhưng cách trang trí nơi đây làm cho người ta cảm giác được một tình yêu ngọt ngào những bông hoa trong buổi tiệc đều là hoa baby mà khương hiểu khê thích ngoài ra còn có những bông hoa màu hồng phấn vàng trắng phôi hợp rất đẹp rất lãng mạn so với cặp nhẫn giả trong quá khứ chiếc nhẫn cưới này được anh sang pháp yêu cầu thiết kế đặc biệt có thể thấy được chu nhầm hạng rất yêu thương người vợ này Một bức tường hình trái tim được đặt bên góc phải bãi cỏ Tất cả trên đó đều là hình ảnh 26 năm qua của Cương Hiệu Khê, Số lượng hình khi còn bé còn nhiều Hình này do ba Cương và bác cung cấp Còn có những tấm hình chui nhậm hàng tìm được từ trường học và bạn học cô Nhưng mà đa số chỉ có hình tốt nghiệp đại học của cô Những tấm hình này đưa cho chui nhậm hàng chụp Cương Hiệu Khê cũng là thấy Mới biết được thì ra anh chụp hình cô nhiều đến như vậy Sau khi kết thúc mọi nghi thức một nhà ba người đứng trên bức tượng đầy ảnh đu niệm tiểu đầu nhà cười thật tươi đại khái là tự cảm thấy hôm nay mình là nhân vật chính cường hiệu khệ tự vào vai chui nhầm hàng bình thường em tưởng anh chỉ chụp mộ mộ chui nhầm hàng khoác tay lên không cô bà chủ quên nói cho em biết thời học sinh chồng của em được không ít người khen đâu cho nên những năm tháng còn lại anh sẽ giúp em chụp thật nhiều ảnh sau này có thể cho cháu trai của chúng ta xem để cho chúng biết lúc còn trẻ bà nội chúng là một đại mỹ nhân khương hiệu khê cười ha ha không ngừng nhấn chân lên hôn lên cầm anh một cái chồng à vậy thì cực khổ cho anh rồi tối hôm đấy kết thúc tiệc cưới phần lớn khách khứa đã ra về rất nhiều bạn học thời cao trung của khương hiệu khê ở lại mọi người chuẩn bị tối nại hoàn toàn thả lỏng dự định tụ họp nơi đây Bởi chồng chu thị đến nói một tiếng với bọn họ mọi người cứ tự nhiên tôi và hiểu Hiểu về trước ngày khác sẽ tụ họp chui nhất nghiêng hỏi anh hai à mộ mộ đâu chui nhầm hàng nói nó không về lát nữa cô dẫn nó về dứt lời chui nhầm hàng và cương hiệu khề rời khỏi khách sạn xe đã sớm đổ bên ngoài chờ hai vợ chồng mới tối nay bọn họ lên máy bay đi đến đảo ba ly cuối cùng chui nhầm hạng cùng tự cho mình một kỳ nghỉ mà lúc này làm vụ đôi sang đời dài đê bằng mới có cảm giác sống lại tiểu đầu nhà đi theo bên cạnh cô Dì nhỏ này, sau này dì nhất định không được mang giày cao gót nữa Nếu không chân dì sẽ rất đau Mộ mộ sẽ rất đau lòng Tần Hành ở bên cạnh ngạc nhiên Nhìn tên tiểu tử kia Sờ sờ đầu của cậu bé Con thật là rất biết quan tâm người khác đấy Chú tư mộ gật đầu một cái Bà con đã nói Nếu con muốn trở thành quý ông Thì phải biết quan tâm các cô gái Tần Hành vẫn tiếp tục so đầu của cậu Anh trầm giọng nói Bạn gái của chú thì không cần sự quan tâm của con Dĩ nhiên lời này, lầm bù không nghe thấy, nếu không nhất định sẽ gấp đến độ trợn mắt. Bạn học cao trung đều đang chờ hai người bọn họ, vừa nghe đúng lúc chu nhất nghiện ở nơi đây, không tránh được trêu mái cậu. Thật không nghĩ đến được, Khương Hiểu Khề đây là người nhanh nhất trong tất cả chúng ta, nhưng mà có phải cậu giới thiệu Khương Hiểu Khề cho anh cậu không? Chu nhất nghiện ngồi trên ghế, các cậu cảm thấy tôi sẽ làm vậy sao? Nhưng mà Khương Hiểu Khề trở thành chị dâu của tôi không phải là tệ lắm đâu. Mọi người đều biết quan hệ trước kia của hai người không được tốt. Tối nay dường như người trong cuộc đều ở nơi đây trừ thẩm định. Và Lâm Vu cũng quay lại, tất cả mọi người cười trêu ghẹo Lâm Vu, lần sau chúng ta phải uống ruộng mừng của cậu đấy. Đúng vậy, Lâm Vu à, sinh viên của cậu đã tốt nghiệp rồi. Khi kết hôn, khoai gọi mọi người trong lớp đến đấy. Từ trước đến nay, Lâm Vu luôn luôn trong trẻo lạnh lùng. Nhưng mà mọi người đã nhiều năm không gặp lại, đối với những câu chuyện cười của mọi người, cô cảm thấy tốt hơn nhiều so với trước đây Hiện tại tôi vẫn đang độc thân, sau này kết hôn nhất định sẽ mời mọi người. Tần hành ở bên cạnh, ánh mắt không giấu vết mà quan sát cô. Nhất thời mọi người im lặng, tất cả mọi người đều cho rằng hiện tại hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Một bác sĩ ngoài khoa, một bác sĩ phụ sản, kết quả thành một tổ hợp hoàn hảo. Tần Hạnh vẫn không phai tỏ thái độ Nhất thời mọi người cũng không biết Nói gì tiếp theo Vừa đúng lúc Tổng nguyện đến đón mộ mộ Khương Hiệu Khe giao phối chành Phải đặc biệt chiếu cố Lâm Vu Trước kia Tổng nguyện cũng biết Lâm Vu Một nữ học bá tại Cao Trung Anh rất tôn trọng Lâm Vu Nhưng sự xuất hiện của anh khiến cho không khí Vô cùng nóng ruột trong này Trong nhái mắt liền đai đổi Lâm Vu Hiệu Hiệu nói Ngày mai chị phải trở về Tùng Bắc Vừa đúng lúc em không bận việc gì Em đi chị qua đấy Khóe miệng của Tần Hành ngừng động, sắc mặt hơi thay đổi. Lâm Vũ lập tức trả lời: không cần phiền đến cậu đâu, tôi tự lái xe được. Tổng Nguyên biết Lâm Vũ cũng ở thành phố B, gần đây tôi được nghỉ phép. đúng rồi, chị Lâm Vũ à, tháng này em tổ chức một buổi hòa nhạc cá nhân tại hội trường ít ít của thành phố B, chị có thể đến nghe chút không? Tần Hành có thể, đây nhiều hơn mấy vé đi. Trương Tội nhất định sẽ đi cậu vũ. Tổng Nguyên nhìn anh một cái, đây là người nào vậy? cố tịnh muốn đi phá đám sao Tổng tiến về phía trước Nhích lại gần Lâm Vu Chưa kịp nói lời nào Liền bị người nào đó kéo sang bên cạnh Tần hành đen mặt lại Cô ấy là vợ tương lai của tôi Vừa nói vừa kéo tay Lâm Vu rời đi Tổng nguyên nói Chị tôi nói tôi phải chiếu cố chị Lâm Vu thật tốt Anh là ai vậy Chị Lâm Vu à Chị cẩn thận chút đấy Mọi người bảo Không phải là bạn gái Mà là một ý tư khác Vợ đấy Trù nhất nghiện nhìn bóng lưng của tần hành Nhiều năm như vậy Anh ấy lại không có gì thay đổi Tính khí luôn mạnh lúc còn trẻ trên người Vẫn còn chút ít Người đàn ông này dành tất cả sự ấu trĩ cho lâm vu Ánh sáng tuổi thanh xuân Vẫn mãi không thể trở về được nữa Nhiều năm sau Chúng tôi lại gặp mặt Những tình cảm và hành động ngu muội hoa ra sớm không còn như ban đầu Thì ra người tôi đã từng yêu Chỉ lưu lại trong dòng thời gian Người đã đi rồi, còn nhìn nữa Tống Văn Dịch không biết đến đây từ lúc nào, một tài năm nay cánh tài của Chu Nhất Nghiên. "Coi đẹp đến như vậy sao?" Chu Nhất Nghiên mỉm cười với anh, nói thật, vẻ bề ngoài của tần hạnh quả thật là rất đẹp. Tống Văn Dịch hừ lạnh một tiếng, "Đã đi rồi, đồ hoa si này." Chu Nhất Nghiên bình tĩnh lại, "Em về cùng với cha mẹ." Tống Văn Dịch lại nhíu mày, một người bạn trai đưa bạn gái của mình về nhà cũng là quá phận sao? Chu Nhất Nghiên lại biến sắc Nhưng cô là một diễn viên Sớm đã học được cách kiềm nén tâm tình của mình Bạn trai hay bạn trai cũ Diễn viên phái trực lực đối đầu với diễn viên bình Hoa Làm một trận so sánh kỹ năng diễn sức Tống văn dịch đỡ hồng của cô Em dám bỏ rời anh à trù Nhất Nghiên im lặng trong chốc lát Lại cắn rắn Không dám Khoẻ miệng của tống văn dịch chật lói lên nụ cười rồi biến mất Đi thôi Hai từ khô khan nhạt nhẽo Nhưng động tác lại rất cẩn thận trù Nhất Nghiên Lúc học cao trùng anh từng theo đuổi một cô gái cùng lớp, vóc dáng của cô ấy rất xinh đẹp khả ái, giống như khương hiệu khê vậy. Trù Nhất Nghiên lại hỏi, "Tại sao trước kia anh chưa từng nói quả? Sau đó thì sao?" Tống Văn Dịch lại trả lời, "Sau đó, cô gái kia lựa chọn học tập thật tốt, không muốn làm bạn gái của anh." Trù Nhất Nghiên lại nói, "Vậy thì thật đáng tiếc, nếu lúc đó cô ấy chịu làm bạn gái anh, chụp được nhiều ảnh của anh lúc còn trẻ." hiện tại đều đã là ảnh độc quyền cô gái kia thật không có mắt bỏ qua cơ hội làm giàu tốt như vậy mặt tống văn dịch lại đèn lại máy phần anh muốn nói là cái người tận hành đó em đừng suy nghĩ nhiều chuyện tám năm trước cảm xúc lúc đó thật sự là nghiêm túc không trù nhức nghiện đầy nhớ mại giọng nói rung động em đã sớm không nghĩ đến ngày thứ nhất cường hiệu Khệ đến đảo ba ly liền bắt đầu nhớ tiểu đầu nhà thuận miệng nói với trù nhà hàng một câu không biết tiểu đầu nhà thế nào rồi chui nhầm hàng giờ khóc giờ cười nó sẽ hoàn nhận mấy ngày đó mỗi ngày trầu qua đều rất nhàn nhã đi dạo ở bãi biển ăn hải sản Như sự hướng dẫn của chui nhầm hàng khương hiệu khề còn lặng xuống biển buổi tối cô nhàn nhã nằm trên bãi cát nghe âm thanh của sóng biển nhìn những ngôi sao lóng lánh trên bầu trời đêm nếu mỗi ngày đều như thế này thì thật hạnh phúc chui nhầm hàng cầm ly nước trái cây anh nâng lên uống máy ngụm Sau này mỗi năm chúng ta đến đây một lần Khương hiệu Khệ cười hiền hiền một tiếng Em ghi nhớ thật kỹ Thật ra thì lời cần chưa nói hết Đột nhiên cô cảm thấy một trận khó chịu Cô vội vàng cuối người Ôi ra ngoài. Chương nhầm hạng lập tức đổ cốt Sao vậy Hai mắt của Khương hiệu Khệ ngấn lệ rưng rưng Có phải em mang thai rồi không Sắc mặt của chương nhầm hạng Không phải vui xuống mà là khiếp sợ Khương hiệu Khệ không phát hiện được Cô cẩn thận nằm xuống Điện thoại di động của em đâu Em đã quên mấy số điện thoại của người thân trước khi đi Chùi nhầm hàng yếu mà một cái Trước tiện đến bệnh viện xem chút Khương hiểu khề lại trả lời Sao phải gấp gáp như vậy Ngày mai đi cũng được mà Nhưng mà chùi nhầm hàng vẫn muốn một đứa con gái Anh chỉ là sợ dạ dạy của em khó chịu Khương hiểu khề lại không hiểu À suy nghĩ của anh cũng thật kỳ lạ Chùi nhầm hàng đỡ cô dậy Hai người quay về phòng thay quần áo Lãi xe đến bệnh viện, đến một phần cấp cứu Kiểm tra xong Thật ra Khương Hiệu Khề không mang thai Dường như chua nhầm hàng thở phào nhẹ nhõm Chua nhầm hàng nói chuyện với bác sĩ bằng tiếng Anh Hiện tại tiếng Anh của Khương Hiệu Khề không bằng con trai nhà anh Cô nhìn có thể hiểu nhưng không có biểu tình gì Khương Hiệu Khề lại có mấy phần mất mát Sau khi trở lại khách sạn Cô vô lực nằm trên giường lại lẩm mẩm Lại là Isis già dạy rõ ràng lần trước em nghi ngờ có tiểu đầu nhà cũng là cảm giác này mà chui nhầm hàng rót cho cô một ly nước nóng hai ngày sau chúng ta không ăn hải sản nữa khương hiệu khê than thở từ vào ngực anh nhìn anh nói nhìn anh không giống như đang thất vọng sắc mặt của chui nhầm hàng trở nên ôn hòa khương hiệu khê lại hỏi sao vậy thay chui nhầm hàng đang trên bồn cô thật ra không có con gái một nhà bà người chúng ta cũng rất tốt này anh sao vậy Khương hiểu khề cười Anh sợ nếu em mang thai sinh con gái Em sẽ không quan tâm anh sao Chu nhậm hàng vuốt vuốt bụng cô vu qua vuốt lại trầm ngâm nói Hiểu hiểu có chuyện anh chưa nói cho em biết Khoảng thời gian trước Anh có đi tư vấn với bác sĩ Bởi vì máu của em là máu gấu trúc Bác sĩ nói Chương tà không nên có đứa con thứ hai Khương hiểu khề chợt nghĩ đến điều gì Em cũng nghe quá Nhưng mà không phải mẹ cũng sinh hai đứa con sao Cô cũng rất nhanh quên đi chuyện này Anh không hy vọng em xuất hiện chút ngoài ý muốn nào cả Đôi mắt thâm thúy Cứ chưa nhầm hàng Trở nên trầm nặng Anh không thể đánh cuộc Anh yêu mộ mộ Nhưng anh yêu em hơn Bởi vì yêu ai yêu cái đường đi Cho nên hiểu hiểu Một đứa bé là đã đủ rồi Anh đã có một đại bảo bối là em Có con gái hay không cũng không sao cả Khương hiểu khề từ từ tiêu hóa Lời nói của anh đáp một câu Nhưng là hiện tại chưa ta phải nói với tiểu đội nhà thế nào. Khương Hiểu Khệ và Trù nhầm Hàn đi hưởng tuần trăng mật được một tuần, ngược lại, Trù Tư Mộ không quá nhớ bọn họ, ngày qua ngày, cha trù và mẹ trù cùng đưa cậu đi nhà trẻ. Trù Tư Mộ mang quà cho những người bạn nhỏ cùng lớp và các cô giáo có một phần sô cô la, mỗi đứa trẻ có một phần quà, con gái là một con gấu bông Hello Kitty, con bạn nam mỗi người là một con Transformer. Một một Bà và mẹ cậu kết hôn Nhưng sao lại có nhiều quà như vậy Gương mặt của chu tư mộ tràn đầy đắc ý Đúng vậy Bà mình là đại hoàng tử Mẹ mình là công chúa Còn mình là hoàng tử nhỏ Có rất nhiều khách đến Chuyện liên quan đến hôn lễ Ước chừng không phải nói 10 phút Một nhóm bạn nhỏ rất hâm mộ Cho đến sau này chu tư mộ hiểu bà mẹ của cậu lên tàu trước mua vé sau, sau khi lớn lên, gặp lại bạn trẻ học chung lúc mẫu giáo, cậu có hơi lúng túng. Cô tịnh làm mọi người đều nhớ rõ lễ kết hồn của bà mẹ cậu. Một tuần sau, Khương Hiểu Khệ và chua nhầm hàng trở lại sau tuần trăng mật. Hai người vui đầu vào công việc, chua nhầm hàng phải đi học hội nghị mấy ngày, công việc chất chứa nhiều ngày cho anh giải quyết. Tổng văn dịch và mấy người bọn họ đều có sắp xếp của mình, Khương Hiểu Khệ cũng coi như an tâm. Tống Văn Dịch, Tần Nhất Lộ Và Ôn Dịch Hàng đều ở lại Nhất Hạ Bọn họ cũng có tự liên lạc Với người đại diện mới Khương Hiệu Khệ đề cử người đại diện mới Cho Tần Nhất Lộ và Hứa Gia Nhân Tần Nhất Lộ hân hở đón nhận Hứa Gia Nhân thì từ chối Đồng thời Hứa Gia Nhân Không tiếp tục ký hợp đồng với Nhất Hạ Cô quyết định đến truyền hình Và điện ảnh ngồi sau Vì thế Khương Hiệu Khệ quay đi làng Nam Nói chuyện với quái một lần Hai người đến quán cà phê gần ảnh Thị Thành hứa dài nhận nói cho dù em ở lại nhất hạ sau này nhất tỷ cũng không phải là em em và nhất lộ có sự cạnh tranh với nhau cường hiểu khê nói nhưng con đường của hai người đi lại không giống nhau hứa dài nhận lại lắc đầu đối với em là không cam lòng may mắn của em có trước quấy ấy cường hiểu khê nói dài nhận à có lúc nên để xuống sự kiêu ngạo của mình nếu không sau này người thua thiệt là em ngồi sau cũng không quá thích hợp với em Hạ tự Hạo từng mình yêu cầu ký hợp đồng Chỉ cần em qua đó Nguồn tài nguyên mặc cho em chọn Hạ tự Hạo là người thế nào Khương hiệu kệ cũng có nghe qua Hắn đối với nghệ sĩ của công ty Tuyệt đối sẽ không có rãng ngộ như vậy Không nói đến điều lệ hợp đồng hạ khác Trước mắt nghệ sĩ tại ngòi xạo Cũng không có gì nổi trội Khương hiệu kệ biết Khuyên quấy ấy cũng không được Tính tình của hứa dài nhân Cô vẫn luôn biết Nhưng mà đáng tiếc Em đã quyết định Chị cũng không nói được gì nữa hư dài nhận trong đợi nhìn cô ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng chị khương nếu như sớm biết thân phận của chị thì tốt rồi như vậy cô sẽ không hao hết sức lực sẽ không bàng hoàng bất an như vậy khỏe miệng của khương hiệu khe nhấp nháy dài nhận à lòng quen quá lớn cô đứng dậy mọi chuyện thuận lợi chị khương khương hiệu khe dừng bước đang nhìn cô hư dài nhận lại cắn răng chị vào cô lương sắc mặt của khương hiệu khe không thay đổi đắy mắt như hồ nước yên tĩnh cô lượng là tiền bỏ trong giới diễn viên rất có trực lực chị nghĩ em sẽ học hỏi rất nhiều thứ từ bà ấy hứa dài nhận giật mình cô giật giật khóe miệng em biết mùa đông năm nay chính thức quay xong mùa hè chính thức khởi chiếu vào ngày một tháng năm ngày đầu phòng vé thu về một nghìn hai trăm vạn cuối cùng bộ phim này không đạt được hiệu quả như lương nguyệt dự đoán hứa dài nhận không có vận khí như triệu hân nhiên năm đó Tuy được đưa ra nước ngoài dự thi, cuối cùng cũng không đọt giải. Trong lúc phim chiếu, có tin tức tuôn ra, Lương Nguyệt có một người con gái, được biết là đã kết hôn. Bậy mà, tin tức vừa được đưa ra chưa đến nửa giờ đều bị xóa bỏ. Ngày đó có tin truyền ra, Khương Hiệu Khệ chính là con gái của Lương Nguyệt. Đối với lần này, Khương Hiệu Khệ chưa từng giải thích quá. Cuối cùng, tin tức này cũng bị phai nhạt và chìm nắng. Chuyện trong đàn giải trí này, thật thật giả giả, đau quá nhiều. Nhưng này là đã nói sau. Bên này, Khương Hiệu Khệ và Chu Nhàm Hàng, sau khi từ tuần trăng mật trở về không bao lâu, có mấy tiết mục mời Khương Hiệu Khệ làm giám khảo. Khương Hiệu Khệ cũng cử tuyệt. Cô suy nghĩ sau này, làm việc tại bộ phận PR của nghệ sĩ, công việc tiền truyền cho nghệ sĩ. Cô đã thương lượng với Chu Nhàm Hàng. Chu Nhàm Hàng cũng cảm thấy có thể. Lấy kinh nghiệm của cô, có thể một mình đảm đường một phía. Trùng tuần tháng 11, người đại diện xinh đẹp nhất cũng được phát sóng. Mặc dù trước đó có tiền truyền, nhưng lần phát sóng đầu tiên, tỷ suất người còi cũng không cao so với hành trình của chương tả kém hơn một phần ba. Đến tuần thứ hai, tình huống chuyển biến thần kỳ. Tổ tiền truyền của chương trình mua một số nhà tiền truyền lớn, đặc biệt đăng những video thú vị, tỷ suất người xem dần dần tăng lên. Chương trình phát sóng vào lúc 10 giờ tối. Lúc này tiểu đầu nhà có chút buồn ngủ cho nên hoạt động giải trí mời tới thứ sáu của nhà họ chú chính là xem chương trình Người đại diện xinh đẹp nhất Tiểu đầu nhà là người ái mộ trung thành Thấy Khương Hiểu Khê xuất hiện trên TV Cậu nhóc cảm thấy vô cùng mới lạ Tiết mục bắt đầu từ kỳ thứ 3 thì sức người xem bắt đầu tăng cao Mỗi tuần Chu tư mộ đi nhà trẻ cùng bạn nhỏ an lợi bàn về người đại diện đẹp nhất Mẹ mình trên TV đấy Chính là người phụ nữ xinh đẹp đuổi theo con gà đang chạy. Người đấy là mẹ mình, mẹ mình rất lợi hại, mẹ mình bắt gà bằng tay. Đáng tiếc, Khương Hiệu khệ không có tại hiện trường, nếu không, khu thật sự sẽ nói điên mất. Đến giai đoạn giữa của người đại diện xinh đẹp, mời những người nghệ sĩ, tỷ sức người xem cứ tăng lên 2%, tổ chương trình cười không khép miệng được. Tên kỳ cuối của chương trình, tổ chương trình thông báo về người thân bí mật trong nháy mắt. Lòng hiếu kỳ của người xem tăng cao Người xem rối rít bàn luận Về người thân bí mật trên quay bộ Suy đoán người bí mật đấy là ai Lượt bình luận trên quay bộ Của Khương Hiệu Khề trong một buổi Đã tăng lên 500 vạn Đây là lần đầu cô nhận nhiều bình luận nhất Từ trước đến nay Ánh sáng tình mờ đánh cuộc Một lần là tiểu đầu nha Ánh tràn đầu giường, tôi đoán là tóc ca Yêu sâu đậm Không phải là chu tiên sinh chứ Xem như mọi người lời hại Mỗi mùa, mùa lầu trên Trên quay bộ của chị Khương Không có chú tiên sinh bước ra ánh sáng Tuyệt đối không thể nào cho chú tiên sinh tham gia chương trình Người qua đường bác bác Có tin vui tin vui Tuyệt đối là tin vui Mọi người hãy cùng nhau chờ xem Thật ra trong giới giải trí đây sớm truyền tai nhau Chú nhầm hạng tham gia chương trình với bà xã Vị này kinh chiều vợ vô cùng Không chỉ vì vợ mà giấu cưới Lại còn lấy danh nghĩa của vợ Mở một công ty Truyền thông mộ hiểu nếu như mọi người cảm thấy đây là tên của con và vợ ghép lại thì đã sai rồi ý tứ rõ ràng là ái mộ cường hiệu khê hôn lễ của vợ chồng chu thị Trừ nhầm hẹn đã giảm bớt người để giảm đi sự chú ý tưởng cần âm thầm thông báo cho cường hiệu khê hiện tại phái nữ không còn chủ động hẹn chu tổng đi ăn cơm cho đến hiện tại cường hiệu khê đều tin anh kỳ phát sóng của người đại diện xinh đẹp nhất một khác kia chùa nhầm hàng bước xuống xe người cầm mái quay quay từ chân lên rồi từ từ đến mặt của chùa nhầm hàng người xem đều cảm thấy người quay phim phải cố tình làm cho mọi người hiếu kỳ không chùa nhầm hàng dần dần lộ diện chào hỏi với mọi người chào mọi người tôi là chồng của khương hiệu khê chùa nhầm hàng anh dịu dàng lễ độ không làm người ta có chút xa cách tổ chương trình đã giới thiệu nhiệt liệt hoan nghênh vợ chồng chùa thị nghe nói có rất nhiều người xem bằng máy tính sách tay ngồi trước màn hình mà hét lên khi tiết mục đầu, quay bồ của khương hiệu khề liên tục có bình luận mọi người rối rít nhắn anh rể đẹp trai quá anh rể đây sếp của chị khương ủng hộ anh rể đang gào khóc kẻ trộm kích động quả nhiên là anh rể yêu chị nha lúc này người ái mộ tìm quay bồ của tru nhà hàng phát hiện quay bộ của chỉ theo dõi mình khương hiểu khê chỉ đăng một bài lên quay bộ còn lại lên tiếng vì khương hiểu khê bị phỉ báng thuần tiện chùa nhậm hạng còn đang lên quay bộ đồng video kết hôn hồi tháng chín trên quay bộ điên cuồng náo loạn một trận mà lúc này khương hiểu khê đang lướt quay bộ chùa nhậm hạng đang ngồi đánh cờ với chu tư mộ khương hiểu khê đi vào thư phòng chồng à anh đang giận sao mặt cụ tràn đầy ý cười giơ điện thoại di động lên Chương trình hay thật đấy Mặt của chư nhầm hàng lạnh nhạt Ngồi đằng kia đi bước tiếp theo Chư tư mộ như mày nhỏ nhỏ Nghiêm túc suy nghĩ Cũng đi bước tiếp theo Cương hiệu khê Nè hai người sao không có phản ứng gì cả Chư tư mộ nói Mẹ à ba cũng không phải là minh tinh Chư nhầm hàng nói Anh đang suy nghĩ Tiết mục đã đến cuối Đồng thời anh có thể đăng lên quay bộ ảnh gia đình của chúng ta Cương hiệu khê quỳ nằm lên phía sau anh lúc này cũng không cần làm mờ mặt của mộ mộ Vậy đăng hình hôn lễ của chúng ta đi có được không trù từ mộ con cảm thấy rất tốt đấy mẹ ở bên ngoài đang mọi nhà đều sáng mà nơi này cũng thế người một nhà đều vui vẻ khương hiệu khề nhìn nước qua bàn cờ mộ mộ à con có thể ăn ở góc trên còn cờ bên cạnh còn đi năm bước cờ trù từ mộ vần một tiếng vội vàng đặt cờ xuống trù nhầm hẹn lại như mại sau kín nói hai chữ quay rõi chu tư mộ đây là mẹ của con mà chu nhầm hàng giơ tay lên đặt xuống một con cờ chu tư mộ bạn này con thua rồi anh chậm rãi bắt lấy con tượng trắng chu tư mộ ngưng mắt nhìn bàn cờ chờ con lớn lên con nhất định sẽ thắng ba đấy vừa nói cậu nhóc vừa dọn dẹp bàn cờ khương hiệu khệ sờ sờ đầu của cậu nhóc vậy sao sau này con phải vượt qua ba của con đấy Đảo mắt đã vào mùa thu Đồng thời chương trình người đại diện đẹp nhất Cũng đã kết thúc Vợ chồng chu Thị trở thành nhân vật tầm điểm Của chương trình Chú Nhậm Hạng nhận được lời mời của hai chương trình Xin anh đem theo con trai tham gia Tối thứ sáu 9 giờ Chú Nhậm Hạng đang lên quay bộ Anh một nhà ba người Giới thiệu với mọi người Đây là vợ và con trai tối Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến vợ tối Yêu thích con trai của tối Tôi yêu cả đời Mà giờ khác này, tưởng Cận đã sớm ngồi chờ trước máy tính Là nhân viên đầu tiên của công ty phát biểu quay bộ này Chúc mừng, chúc mừng Cuối cùng, thân phận của Chủ Tổng cũng được công nhận Chủ Nhất Nghiên nói Tôi xuất phát từ tâm Tần Nhất Lộ Wow, cảm động muốn khóc luôn Người đại diện xinh đẹp nhất Như xem tiết mục tối nại Có trứng mạo, trứng mạo đấy Cảm tạ Chủ Nhậm Hèn đã đăng lên quay bộ điều này Cuối cùng, người đại diện xinh đẹp nhất đạt tỷ suất người xem cao là 5%, coi như tỷ suất cao nhất của đài truyền hình quốc nội. Tiết mục lên trước mạo chính là hình anime vẽ lại cảnh chú từ mộ bỏ nhà trốn đi. Thiết kế nhỏ này lập tức là một nhà ba người có liệt tìm kiếm nhiều nhất tại trên mạng. Một đám bà dị tâm ngứa ngái, rối rít nhắn tin cho Khương Hiệu Kê. Hy vọng Khương Hiệu Kê thường đăng một chút chuyện vui vẻ của tiểu đầu nhà. Khương Hiểu Khề hớn hở nhận lời Chùi nhằm hàng cầm điện thoại di động Đi đến phòng trẻ con Vợ của anh đang vẽ tranh cùng con trai Anh tự vào cạnh cửa nhìn bọn họ Khương Hiểu Khề đi phát hiện ngẩng đầu đúng đút tầm mắt Giao tầm mắt với anh 10 giờ rồi sao Chùi nhằm hàng vui vẻ Từng bước bước đến bên cạnh cô Đưa điện thoại di động của cô cho cô Bà chùa đã đặt một tình lên trên quầy vô Mặt của Khương Hiểu Khề vô cùng mong đợi đang lúc nào Em xem một chút Wow Trù từ mộ Gước đầu nhìn ba và mẹ Cho con xem nữa Trù nhậm hàng Xo so xo so đầu cúng hậu Ánh mắt nhìn Cương Hiệu Khê Được rồi Đi nghỉ ngơi sớm Sáng mai còn leo núi Hai người các em không đi được Lúc đó anh cũng mặc kệ Cương Hiệu Khê Dịu dàng làm nũng Chồng mà Không nên như vậy đâu Trù từ mộ cũng hậu theo Ba Không nên như vậy Trù nhậm hàng cúi đầu anh mắt cùng cô giao nhau anh nghiêng đầu đặt nụ hôn lên trán cô bình chuẩn có cục bông trắng cò cò ống quần anh meo meo ngày tốt đẹp một phòng muộn trang đầy ấm áp cuộc đời dài đàng đẳng cùng anh tồn tại mãi mãi anh cầm tay cô đi thôi nào Mến cuối cùng bộ truyện cũng đã kết thúc rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện tiếp theo